Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Quỷ Vương Sủng Phi. chương 26, ném đá giấu tay. Bộ dáng của Tô Mi khiến cho bộ dung tâm liên dừng tay lại một chút bất quá biểu tình không chấp mắt của tiểu nha đầu này cùng khi thế lãnh liệt của nàng ta lại khiến nàng cảm thấy sợ. Nhưng mà nàng không thể thua cũng không thể lui, không thể để phế vật bộ dung thất thất này xem thường, càng không thể không báo thù cho trịnh mẫn nhìn thấy mộ dung thất thất thản nhiên tránh ở phía sau Tommy, vẻ mặt tự tại mộ dung tâm liên càng thêm khinh bỉ nàng gặp rắc rối lại đẩy hạ nhân ra chống đỡ mộ dung thất thất cũng đâu phải cái dạng tốt lành gì mộ dung tâm liên đã hoàn toàn quên nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là chính bởi ác niệm trong lòng của nàng cuối cùng mới tạo ra hậu quả của ngày hôm nay nàng đem nguyên nhân phát sinh hết thảy những chuyện bi thảm đều đổ lên đầu mộ dung thất thất đi chết đi mộ dung tâm liên thét lớn ngũ quan xinh đẹp bởi vì cừu hận mà trở nên vặn vẹo lên ca đang lúc mộ dung tâm liên ảo tưởng nguyễn tiên của mình sẽ quấn lấy cái cổ mảnh khảnh của tô mi như thế nào muốn đem người trước mặt nàng ăn tươi nuốt sống một âm thanh vang lên rồi bị ngón chọc cùng ngón giữa của tô mi kẹp lấy không thể động đậy không có khả năng mộ dung tâm liên hiện ra biểu tình cứng đơ nàng không tin chuyện đang xảy ra trước mắt đối phương chỉ cần hai ngón tay đã đem đấu khí tam đoạn của nàng dễ dàng hóa giải Không, chuyện này không thể nào xảy ra được. Mộ dung tâm liên dùng sức kéo Nguyễn Tiên, muốn kéo nó ra khỏi khe hở giữa hai ngón tay của Tô nhưng mặc cho nàng sử dụng hết tất cả khí lực toàn thân, roi ra vẫn như trước bất động một chỗ. nha hoàn này rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ là cái nha hoàn thấp hèn, vì sao lại biết võ công? Hơn nữa võ công còn vượt xa khả năng của mình. Mộ Dung Tâm liên bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung thất thất đang nhàn nhã tự tại, khó trách nàng ta không chút lo lắng như vậy. Nha hoàn bên người nàng thế mà lại có năng lực như vậy. Rốt cuộc khi rời đi nàng ta đã gặp phải cái vận cứ chó gì vậy. Mộ Dung Tâm liên nghĩ Tô Mi bất quá chỉ là một nha hoàn bình thường, chỉ cần bỏ chút tiền là có thể mua chuộc, lập tức thay bằng khuôn mặt nhu hòa, bắt đầu dụ hoặc. Cô nương thật bản lãnh nha. Người có khả năng như vậy, vì cái gì lại phải đi theo hầu nàng ta? Chìm khôn lừa cảnh mà đậu, chỉ cần ngươi rời bỏ cái phế vật kia, đến hầu hạ bên người ta, ta cam đoan với ngươi ta sẽ để cho ngươi làm đại nha đầu, lương bổng tăng gấp đôi. Hơn nữa khi ta xuất giá, ngươi có thể đi theo ta làm nha hoàn hồi môn. Thế nào, dụ dỗ, Mộ Dung Thất Thất lười nhác thay đổi tư thế, nghĩ chỉ cần tăng lương gấp 2 thì sẽ được Tô Mi ma vực sát thủ đứng hàng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Mộ Dung Tâm liên đúng là đồ đầu tôm. Thấy Tommy không trả lời, trong lòng nghĩ thầm có lẽ nàng ta đã động tâm, tiếp tục dỗ ngọt từng chút. "Ngươi xem, thanh danh của phế vật này không tốt như vậy, ngươi đi theo nàng về sau cũng khó có được những ngày tốt lành. Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy. Ngươi còn trẻ như vậy, sao lại có thể đem thanh xuân của ngươi lãng phí mà hầu hạ bên người một cái phế vật chứ? Đi theo ta ta nhất định cho ngươi một cuộc sống hoàn toàn mới." Nếu ngươi không chê, hãy kêu ta một tiếng tỷ tỷ về sau chúng ta là tỷ muội thân phận tương xứng, ngươi thấy như thế nào? Mộ dung tâm liên đánh vào tâm lý tính toán cẩn trọng, nếu có thể khiến một cao thủ như vậy theo mình, khi đó có đi đâu cũng không cần mở mắt nhìn đường, dù chỉ dạo chơi cũng thêm hăng hái, khi gặp mộ dung thanh liên lại càng không cần phải ăn nói khép nép nữa. Mộ dung thất thất thì là cái gì, phế vật này có thể cho cái gì, chính mình cũng có thể cấp cái đó, hơn nữa so với mộ dung thất thất thì còn nhiều hơn, tốt hơn. Nàng cũng không tin, đã đối xử ưu ái với Tommy như vậy như vậy, nàng ta cũng không động tâm. Tinh thần tự cho là đúng của Mộ Dung Tâm Liên phát huy đến cực hạn, Tommy nhìn khuôn mặt tươi cười ngu ngốc khiến người cảm động kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Gấp 2, nhà hoàn của hồi môn. Tỷ muội, Mộ Dung Tâm Liên, ngươi cũng nên soi gương nhìn xem chính mình là cái gì. Ta nói cho ngươi hay, từ đầu tới chân ngươi chả có chỗ nào so được với tiểu thư của chúng ta. Cho dù ngươi cho ta vạn lượng hoàng kim ta cũng sẽ không đi theo. Bởi vì ngươi không xứng. Ngươi, ngươi, bị Tommy cự tuyệt lại nói còn khó nghe như vậy. Giống như bị một cái tát ngay mặt dưới sự chứng kiến của người người. Hơn nữa còn là làm trò cho phế vật mộ dung thất thất này. Sắc mặt mộ dung tâm liên lập tức biến thành đen. Nha đầu, ngươi nên biết thân biết phận. Ngươi mới không biết thân biết phận. Ánh mắt Tommy đầy vẻ miệt thị lạnh lùng, kéo Nguyễn Tiên, đem mộ dung tâm liên bay lên không chung, ba ba ba ngón tay cái dùng lực lên trên đầu ngọn dây, đi. Tommy khẽ nói, lập tức dòi ra đứt mất bay lên không chung, như mưa như tuyết, nặng nề mà giáng đòn ở trên người mộ dung tâm liên. À mộ dung tâm liên ăn bị đau, không giữ được trọng tâm, rơi từ trên không chung thẳng tắp xuống mặt đất. Tiểu thư, tiểu thư người thế nào? Phỉ thúy nghe được tiếng động lập tức chạy tới bên người mộ dung tâm liên, đem nàng nâng dậy tiểu thư có bị thương hay không. Cốt, mộ dung tâm liên chưa từng gặp qua tình huống khó ép xa như vậy, đối phương bất quá là chỉ cái nha đầu thấp hèn ti tiện thế nhưng lại nhục nhã nàng như vậy. Nhìn phỉ thúy trước mặt lại nghĩ tới nha đầu bên người mộ dung thất thất so với nàng ta, phỉ thúy chính là cái đồ vô dụng nghĩ vậy, lửa giận mộ dung tâm liên bay lên tận trời, một cái tát ngay trên mặt phỉ thúy. Cốt ngay tiểu thư cả uh, ca lại phải nhận một cái tát phỉ thúy cảm thấy vô cùng ủy khuất nàng cái gì cũng chưa làm vì sao tiểu thư lại đánh nàng nhị tỷ chính mình vô dụng tại sao lấy nha hoàn bên người chút gì ẩn a phỉ thúy tốt xấu cũng từng là người của ta người đánh nàng không phải là đánh vào mặt ta sao a nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất thật sự là tiểu nha hoàn đáng thương Mộ dung thất thất không biết khi nào đã đi tới trước mặt, nhìn Phi thúy bị đánh một trận, mộ dung thất thất khẽ cười một tiếng Phì thúy, nếu không, ngươi theo hầu hạ bên người ta đi Ta cho ngươi làm đại nha hoàn, tăng lương gấp 2 cho ngươi, chờ ta xuất giá, ngươi chính là nha đầu hồi môn của ta qua đó ta có thể cho ngươi làm thiếp thật tốt Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy, nếu ngươi trở về, chuyện của ta có thể bỏ qua Phì Thúy biết mộ dung thất thất muốn châm ngòi ly rán, lập tức nhìn mộ dung tâm liên, hy vọng nàng hiểu được chính mình cho tới bây giờ đều không có ý niệm như vậy trong đầu. Nhưng mà sự xấu hổ và giận dữ của mộ dung tâm liên đã chạy tới thận não, mặc dù biết mộ dung thất thất chẳng qua đem lời nàng nói vừa rồi trả lại cho nàng, lửa giận trong lòng vẫn là không thể bình ổn, cần phải phát tiết. Ba ba, lại thêm hai cái tát lên mặt hai má phi Thúy lập tức sưng đỏ lên, miệng nàng bất giác xuất hiện tơ máu, chắc cũng bị gãy vài cái răng nha. Khó trách mộ dung tâm liên bây giờ còn là ở giai đoạn dùng đấu khí, lực đạo của cái tát là gấp 10 lần bình thường. Chợt chợt chợt, tâm của nhị tỷ thực quá ngoan độc a Phỉ thúy ủy khuất ngươi. Nếu ngươi không nói cho ta biết kế hoạch nhị tỷ, hôm nay người bệnh tâm thần kia chính là ta Ngươi yên tâm, con người của ta luôn biết báo ân. Phỉ thúy, chỉ cần ngươi gật đầu cho dù có xé rách mặt ta cũng sẽ đem công bằng đòi lại cho ngươi. Mộ dung thất thất thương hại nhìn phỉ thúy, biểu tình kia giống như vô cùng đau lòng cho nàng ta. Tam tiểu thư, ngươi, ngươi nói cái gì a? phỉ thúy lắc lắc đầu, bất khả tư nghị nhìn mộ dung thất thất. Cái gì mà nói kế hoạch của nhị tiểu thư cho nàng ta, nàng bất kể cái gì cũng đều không có nói a. Mộ dung thất thất này rõ ràng chính là muốn ném đá dấu tay. Tới khi phỉ thúy hiểu được sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh nhị tiểu thư, nô tỳ không có phản bội ngươi, ngươi phải tin tưởng nô tỳ. Trường 27, Chiêu Dương công chúa, tuy rằng trong lòng mộ dung tâm liên cố gắng thuyết phục chính mình rằng đây là quỷ kế của mộ dung thất thất, nàng ta đang cố ý châm ngòi ly gián. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dáng chết thảm của trịnh mẫn, cũng với nhục nhã lúc này nàng phải cam chịu, ánh mắt mộ dung tâm liên không nhịn được mà càng lúc càng âm độc. Nhị tiểu thư, nô thì thật sự không có làm gì thật đấy đã nhận ra sát ý của mộ dung tâm liên phi thúy vội vàng quỳ xuống mà dập đầu nhị tiểu thư ta đã hầu hạ người bao nhiêu năm không có công lao cũng có khổ công a nhị tiểu thư tới bây giờ nô thì cũng không hề có phản bội người phi thúy người có ý gì vậy ý ngươi là tiểu thư của chúng ta vu an cho ngươi sao tô mi nghe vậy cảm thấy không vui là ai đã quỳ gối trước mặt tiểu thư từ đầu tới cuối đều nói chuyện hồi đó là do nhị tiểu thư bức mình làm viên dạ minh châu kia là do nhị tiểu thư lấy chính mình đã tận mắt chứng kiến phi thúy nói cũng đã nói thì chối làm chi a được rồi tô tố nguyệt vẫn trầm mặc lúc nãy giờ bỗng lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa năm đó nàng ta có thể vì nhị tiểu thư mà phản bội chủ từ của chính mình bây giờ cũng có thể vì tiểu thư của chúng ta mà phản bội nhị tiểu thư Người như vậy không cần giảng đạo lý chi hết Chỉ là một kẻ không có khí tiết Tiện nhân, tia lý trí cuối cùng của mộ dung tâm liên Bởi tô mi cùng tố nguyệt kẻ sướng người họa Mà biến mất toàn bộ Nàng vọt tới trước mặt phỉ thúy Đạp một cước lên người đối phương Thân mình phỉ thúy thoáng chốc liền như diều đứt dây Bay lên, nặng nề đập vào tường Nhị tiểu thư một búng máu phun ra từ miệng của Phỉ Thúy, nàng nhìn Mộ Dung Tâm liên bằng vẻ mặt khó tin, theo vị nhị tiểu thư này 5 năm, Phỉ Thúy không ngờ sự trung thành cùng tận tâm của mình lại được đổi bởi kết quả như thế. "Nhị muội, muội làm cái gì vậy?" Ngay lúc này, thanh âm của Mộ Dung Tuấn truyền tới, sau đó hắn đến bên người Phỉ Thúy, "Phỉ Thúy, Phỉ Thúy nàng thế nào?" "Đại, đại thiếu gia." Sự xuất hiện của người trước mắt khiến phi túy dị thường kinh ngạc, đại thiếu gia sao lại ở chỗ này, vì cớ gì lại bày ra bộ dáng đặc biệt quan tâm tới nàng như vậy. Không đợi phì túy hiểu rõ cái gì, mộ dung tuấn đã đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn mộ dung tâm liên, mộ dung tâm liên, ngươi thật độc ác. Ta đã đáp ứng phi túy, sẽ thu nàng ta làm thiếp nhưng ngươi cư nhiên dám đả thương nàng. Cái gì, không chỉ phì túy, mà mộ dung tâm liên ngay lúc này cũng ngây dài. Mộ dung tuấn vì sao lại để ý tới phỉ thúy? Vì sao lại muốn thua nàng ta làm thiếp? Chẳng lẽ đúng như mộ dung thất thất đã nói là phỉ thúy bán đứng nàng cho nên mộ dung thất thất cùng mộ dung tuấn mới tránh được một kiếp? Đúng, chắc chắn là như vậy. À mộ dung thất thất cúi thấp đầu ý cười trong mắt lan ra thật rộng, không nghĩ vị ca ca này lại là người thức thời đến thế cũng đâu có hồ đồ như người ngoài nói đâu. Ngươi cho là việc ngươi làm không ai biết hết sao. Mộ dung tâm liên, ngươi quá độc ác. Đợi cha đến đây ta sẽ nhờ người đứng ra phân xử. Mộ dung tuấn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết máu ở miệng phỉ thúy, phỉ thúy ủy khuất nàng. Nếu không nhờ nàng ta giờ này đã. Tóm lại, nàng yên tâm đi phỉ thúy chuyện ta đã đáp ứng nàng ta nhất định sẽ làm được. Không, không phỉ thúy chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay, đại thiếu gia khi nào thì nhập bọn cùng tam tiểu thư. Bọn họ làm như vậy, không phải muốn hại chết nàng sao? Phì Thúy lập tức rẫy khỏi vòng tay của Mộ Dung Tuấn, thối lui sang nơi khác tiểu thư, ta ta không có ta thật. Nhìn thấy càng chạy càng gần về phía Mộ Dung Tâm Liên với vẻ mặt âm trầm, trong mắt Phì Thúy là nỗi sợ hãi lúc trước chưa từng xuất hiện. Ba người thành hồ, Mộ Dung Tâm Liên nhất định đã tin lời nói của Mộ Dung thất thất cùng Mộ Dung Tuấn. Hiện tì. Mộ Dung Tâm Liên căn bản không hề thèm nghe lời biện bạch của Phỉ Thúy, lại xuất một cước đá vào lồng ngực của Phỉ Thúy, lần này Phỉ Thúy không kịp kêu một tiếng, trực tiếp nằm một chỗ. Ngươi, ngươi giết nàng. Mộ Dung Tuấn đặt ngón tay ở mũi Phỉ Thúy mà dò xét, nhận thấy không có hơi thở, Mộ Dung Tuấn sợ tới mức ngồi trên mặt đất, chỉ về hướng Mộ Dung Tâm Liên, ngón tay cũng run run theo, ngươi giết nàng. Bất quá chỉ là cái tiện thì có giết cũng trả sao? Nếu đại ca thật sự thích nàng, vậy tặng thi thể này cho ngươi cũng tốt lắm. Mộ dung tâm liên hung tợn liếc nhìn mộ dung tuấn khiến hắn sợ tới mức run cả người vội vàng tránh khỏi chỗ phỉ thúy. Ai mộ dung thất thất tự hồ không nỡ nhìn thấy kết cục này của phỉ thúy chậm rãi đi tới trước mặt mộ dung tâm liên nhị thì tốt xấu gì ta với nàng cũng từng là chủ tớ một hồi để ta an táng cho nàng đi. Hôm nay vốn định đến tìm Mộ Dung Thất Thất để tính sổ, không nghĩ tới cuối cùng người bị nhục nhã chính là mình, Mộ Dung Tâm Liên rất muốn tiến tới phía trước mà tặng cho Mộ Dung Thất Thất giống như đối với Phỉ Thúy, nhưng mà Mộ Dung Tuấn vẫn còn ở chỗ này, cộng thêm việc bên người Mộ Dung Thất Thất còn có cao thủ, nên Mộ Dung Tâm Liên chỉ có thể bắt chính mình nhẫn nhịn, ngày sau báo thù cũng không muộn. "Ngươi muốn, vậy tặng cho ngươi." Mộ Dung Tâm Liên hừ lạnh một tiếng, tam muội thế mà lại thật nặng tình nặng nghĩa. So với nhị tỷ ta còn kém xa lắm. Mộ dung thất thất khiên tốn nói, trên mặt lại khôi phục vẻ nhún nhường cùng kính cần nghe lời. Già tạo, người lại tiếp tục già tạo. Mộ dung tâm liên còn chưa nói hết chợt nghe một tiếng, thánh chỉ đến ở cửa Thúy Trúc Viên xuất hiện ba bóng người cầm đầu chính là Tĩnh Vương Long Trạch Cảnh Thiên. Vương gia mộ dung tâm liên vừa thấy người đến là Long Trạch Cảnh Thiên. Vẻ mặt nhớt nhác phản vẹo lúc nãy lập tức biến thành vẻ ôn nhu đa tình, mới vừa rồi còn nói mộ dung thất thất giả tạo, lúc này lại nhanh như trong chóng khoác lên cái vẻ kiều nữ, đến thượng đến cũng phải khâm phục nàng ta. Đi theo phía sau long trẻ cảnh thiên chính là mộ dung thái cùng một vị công công. Mộ dung thất thất tiếp chỉ, lòng chạy cảnh thiên bình tĩnh quét mắt lạnh về phía mộ dung thất thất hiền nhiên chưa thể nào quên đi chuyện ban sáng, rất không tình nguyện khi phải làm chuyện này. quỳ xuống, mau quỷ xuống a Nhìn thấy mấy nữ như của mình đều ngây ngốc mà đứng, mộ dung thái nóng nảy tiến đến lôi kéo bọn họ cùng nhau hô vạn tế quỷ gối trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên. Đối với đám chữ dây mơ dễ má mà Long Trạch Cảnh Thiên đã nói căn bản mộ dung thất thất chẳng nghe được bao nhiêu, nàng chỉ biết rằng, đạo thánh chỉ này thoáng chốc liền biến nàng từ tam tiểu thư của mộ dung ra biến thành chiêu dương công chúa của Tây Kỳ Quốc không bao lâu nữa phải gả đi Bắc Chu, đưa cho tên nào đó gọi là quỷ vương nam lân vương phượng thương. Thật sự là thay đổi bất ngờ a Mộ Dung Thất Thất đứng lên, tiếp lấy thánh chỉ, ngẩng đầu nhìn dáng hồng nơi chân trời. "Công chúa, hòa thân, a kinh hỉ này tới thật rất đúng lúc, chúc mừng Tam tiểu thư." Lòng Trác Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Thất Thất, nhìn bộ dáng linh hoạt kỳ ảo của nàng khi nhìn về phía xa, hoàn toàn bất đồng với nữ tử đáng khinh ở đoan mộc phục kia. Nghị tư ý nghĩa phía sau đạo thánh chỉ này cùng với những lời đồn về vị phượng thương kia địa trí của Long Trẻ Cảnh Thiên đối với mộ dung thất thất thoáng chốc giảm bớt vài phần Trong lòng nhiều thêm một tia đồng tình bổn cung là chiêu dương công chúa Mộ dung thất thất lấy lại tinh thần thu hồi ánh mắt Khóe miệng vẫn là nụ cười nhạt như trước xin vương ra đừng gọi sai Không đợi Long Trẻ Cảnh Thiên nói gì Mộ dung thất thất xoay người trở về khuê phòng Mặc kệ những người khác đều đứng ở trong viện Đứng lại Mộ dung thái hét lớn một tiếng, mộ dung thất thất không để cho tĩnh vương ra một chút mặt mũi nào như vậy, khiến mộ dung thái cảm thấy rất khó xử. Người đi đâu đó, chương 28, mộ dung tâm liên trần như nhỏng. Lúc nãy khi tiến cung, mộ dung thái còn lo lắng hoàng thưởng sẽ vì chuyện mộ dung thất thất mà trách phạt mình, không nghĩ tới long trạch vũ lại muốn sắc phong nàng làm công chúa, gả nàng cho phượng thương của bác Chu quốc. Nghĩ đến cha đã chết của phượng thương phượng Tà, mộ dung thái trong lòng khó chịu giống như nếm nhầm trái đắng. Nam nhân này từ đầu đến cuối đều chiếm lấy lòng của người phụ nữ hắn yêu thậm chí tới lúc hắn chết nàng tình nguyện ở Phật đường mà tụng kinh nghiệm Phật cũng không chịu bước ra Phật đường một bước để đến xem mộ dung thái cùng nữ nhi của họ. Luận tâm, mộ dung thái không muốn để mộ dung thất thất gà cho phượng thương. Nàng tuy rằng là cái phế vật nhưng tốt xấu cũng là cốt nhục thân sinh của mình. thê tử hắn, Lý Thu Thủy cả đời này đều giữ mãi hình bóng phượng tà cha phượng thương trong lòng. Này nữ nhi hắn lại gả cho Phượng Thương Sung hỉ, dù sao cũng là người Phượng gia được thiện nghi, lòng tôn nghiêm và kiêu ngạo của nam nhân không cho phép Mộ Dung Thái làm vậy. Nhưng mà, nếu Mộ Dung Thất Thất gả cho Phượng Thương, có thể đổi lấy nụ cười của Lý Thu Thủy, nếu hy sinh Mộ Dung Thất Thất, có thể làm cho Lý Thu Thủy rời khỏi chốn Phật đường đã ngăn cách bọn họ 15 năm, đến thăm hắn, cho dù chỉ là liếc mắt một cái, hắn tình nguyện buông tha cho Mộ Dung Thất Thất. Ồ ý niệm này, ban nãy trước mặt hoàng thượng, Mộ Dung Thái liền đồng ý chuyện này. Thừa tướng đại nhân, có phải là không có nghe lời bổn cung đã nói? Mộ Dung thất thất quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thái, ánh mắt kia giống như lưỡi dao, làm cho Mộ Dung Thái nhất thời cảm giác cả người run lạnh. Bản cung là Chiêu Dương công chúa, tương lai là Nam Lân Vương phi. Còn nữa thỉnh thừa tướng nhớ kỹ thân phận chính mình, nếu mắc phải tội phạm thượng, chức danh thừa tướng chỉ sở cũng không còn. Dầm. Cửa gỗ đóng lại nặng nề cho thấy chủ nhân nó có vẻ tức giận. Khuôn mặt mộ dung thái đen lại, nhìn cánh cửa kia bởi vì chính mình đã mộ dung thất thất đẩy vào hố lửa cho nên dù sinh khí vẫn phải đem lửa giận kia mà ép xuống. Cha, đừng nóng giận có lẽ muội muội nhất thời cao hứng. Mộ dung tâm liên nhu thuận đi tới bên người mộ dung thái, nhẹ giọng an ủi. Đúng tâm nhi nói rất đúng, nàng chính là cao hứng, là cao hứng. Có mộ dung tâm liên giải vây, mộ dung thái rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường. Lại nhìn đến vết roi trên mặt mộ dung tâm liên, mộ dung thái nhíu mày lại. Mặt của ngươi, là tam muội muốn học võ, muốn ta dạy cho nàng. Có lẽ là do nữ nhi chỉ dạy không tốt cho nên, cho nên. Mộ dung tâm liên lấy tay che mặt chỉ nói một nửa, một nửa còn lại để cho mộ dung thái tự mình suy nghĩ. Hừ, nàng chính là như vậy. Biết vết thương trên mặt mộ dung tâm liên là do mộ dung thất thất gây ra cảm giác ái náy của mộ dung thái đối với tam nha đầu này mất đi một tí. Dù sao cả phế vật đó ra ngoài cũng không tồi, lưu lại trong nhà chỉ tổ tốn đất còn gây chuyện thị phi. Nói cho cùng, nhân vật như Phượng Thương cuối cùng lại phải cưới một cái phế vật huyết mạch Phượng ra tương lai có một nửa là của mộ dung ra hắn, khiến cho trong lòng mộ dung thái thoáng qua chút khoái cảm khi trả thù. Phượng tà, người cướp đi tâm của Thủy Nhi, Lão Phu để cho phế vật này phá hủy gia tộc Phượng Thị các ngươi. Nghĩ như vậy, tâm tình mộ dung thái tốt lên, khi nhìn thấy cặp mắt chứa đầy tình ý của mộ dung tâm liên hương về phía long Trạch cảnh thiên thầm bày tỏ, đầu óc mộ dung thái đột nhiên lóe lên, bày ra cái chủ ý không tồi, vì thế bất chấp dung mạo của mộ dung tâm liên có chút thương tổn, vẫn mang nàng đi tới trước mặt long Trạch cảnh thiên. Vương ra, đây là nhị nữ nhi của bổn tướng, mộ dung tâm liên. Tâm liên còn không mau thỉnh an vương gia, thần nữ thỉnh an vương gia. Nam từ anh Tuấn trước mắt này chính là người mà mình ngưỡng mộ trong lòng từ lâu tĩnh vương. Mộ dung tâm liên thật cẩn thận, tim bỗng đập thình thịch, thình thịch thật mạnh, mặt cũng hiện lên hai áng mây hồng hồng. Nhất định phải lưu lại cho long trời cảnh thiên một ấn tượng tốt, nhất định phải dùng mỹ mạo của mình để mê hoặc hắn. Mộ dung tâm liên xấu hổ cúi đầu hành lễ cũng không ngờ ngay khi nàng quỳ gối, nháy mắt quần áo trên người đột nhiên như hoa tuyết lan ra bốn phía, miến mấy liền ngay cả cây yếm cũng hóa thành một bông hoa lửa đỏ, mau chóng mất luôn. Đến khi mộ dung tâm liên minh bạch nàng đã ở trong tình trạng không mảnh vải che thân mà đứng trước mặt long chạy cảnh thiên. a mộ dung tâm liên xấu hổ, vẻ mặt đỏ bừng, hai tay lập tức che trước ngực lại cảm thấy phía sau không ổn, vội vàng xoay người đưa lưng về phía long chạy cảnh thiên. Nhưng vừa xoay đi, lại thấy một cái thái giám đang đứng trước mặt mộ dung tâm liên bỗng nhiên muốn chết trực tiếp hoa hoa lệ lệ té xỉu. Tâm liên tâm liên, mộ dung thái miệng tuy kêu như vậy, nhưng cũng không có ý định tiến lên mà đỡ. Thấy hai quả đào hồng hồng của mộ dung tâm liên thẳng tắp té xuống hướng mình, lòng trẻ cảnh thiên tiếp cũng không được mà không tiếp cũng không xong, đành phải kéo áo khoác xuống, nhanh chóng đem áo bao lấy mộ dung tâm liên. Cô nương, ngươi không có việc gì. Cũng không biết mộ dung tâm liên choáng váng thật hay là giả bộ bất tỉnh, tóm lại, mặc kệ long trẻ cảnh thiên kêu như thế nào, mộ dung tâm liên cũng không đáp một tiếng, chẳng qua lại hướng vô trong lòng long trẻ cảnh thiên, khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan. tô mi cùng Tố Nguyệt trao đổi ánh mắt, hai người mang theo phỉ thúy, lui xuống. Đợi đến khi bọn mộ dung Thái Ly khai hết mộ dung thất thất mới đi ra khỏi phòng, có chút ngoài ý muốn khi thấy mộ dung Tuấn không có đi, còn ở lại Thúy Trúc Viên, không những thế, những lời hắn nói với nàng lại khiến nàng càng thêm kinh ngạc. Tam muội, muội thật sự muốn gà cho Nam Lân Vương sao? Thanh danh của hắn tự hồ không tốt lắm, đại ca Thánh chỉ đã ban xuống dưới ta còn biết từ chối ra sao? Mộ dung thất thất mỉm cười, vị huynh trưởng này, hôm nay có những biểu hiện khiến cho nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, hôm nay cảm ơn đại ca ra tay hỗ trợ giúp đỡ. Người và ta là huynh muội thân sinh, khách khí cái gì, huống chi tam muội cũng từng giúp ta. Mộ dung tuấn nói ra trọng điểm cũng không có nhiều lời, trước kia đã nhiều lần đắc tội thình tăng muội tha thứ. Tuy rằng ta ngang tàng không chịu nổi, nhưng cũng không phải là kẻ mà tốt xấu cũng không biết phân biệt. Sự tình hôm nay cũng là việc ta nên làm, Tam muội không cần để ở trong lòng. Hai huynh muội trao đổi ánh mắt, liền hiểu ý tứ của đối phương. Mộ Dung Tuấn chỉ đứng trong chốc lát liền chắp tay cáo từ, đi đến trước cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu Tam muội, nếu thứ muội sau này có cái gì làm quá đáng, đắc tội với người của ngươi, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Nguyên lai Mộ Dung Tuấn biết người động tay động chân với quần áo của Mộ Dung Tâm liên chính là Tommy. Mộ Dung thất thất chỉ cười khẽ. Đại ca ta luôn luôn tôn thờ nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Ta đã biết. Mộ Dung Tuấn hít một hơi thật sâu. Mộ Dung thất thất nói trắng ra như vậy. Hắn chỉ có thể hy vọng cái vị muội từ kia của mình khôn ngoan hơn một chút. Tam muội này không hề yếu đuối như vẻ ngoài, chỉ sợ rằng nàng mới chính là nhân tài ưu tú nhất trong Mộ Dung gia tộc. Chỉ trong một đêm, tình thế liền thay đổi. Mộ dung thất thất nhanh chóng biến thành công chúa nơi hoàng gia, gà làm nam lân vương phi, mà mộ dung tâm liên lại được sắc phong làm chắc phi của Tĩnh vương. Tiểu thư, không nghĩ tới, lúc trước ta hủy đi quần áo của nàng, lại giúp mộng đẹp của nàng thành sự thật. Bất quá người yên tâm, ta đã tung ra lời đồn, hiện tại mọi người trong kinh thành đều biết kỳ thật Tĩnh vương từ hôn chính bởi vì mộ dung tâm liên, bọn họ sớm đã có tư tình, mộ dung tâm liên đoạt vị hôn phu của muội muội. hiện tại thanh danh của nàng chính là thúi tới tận trời A Bất quá, long trẻ cảnh thiên tốt nhất đừng có đi đâu, nếu không. Hừ hừ, ai bảo bọn họ dám khi dễ tiểu thư chứ. chương 29, Hải Đường Xuân Thủy. Thủy Trúc Viên, Tô Mi mặt tươi như hoa, mộ dung thất thất đã nói, làm việc phải dùng não, đừng có hở ra là động tay động chân cho nên hiện tại nàng cũng học cách sử dụng ám chiêu. Rất tốt, mộ dung thất thất đưa cho Tô Mi một khối ngọc bội màu trắng có hình rồng, long trẻ cảnh thiên còn thiếu ta 50 vạn lượng bạc trắng, ngươi đi đòi đi. Nhớ kỹ ta chỉ lấy ngân phiếu. Tô mi vút ngọc bội, nhìn mộ dung thất thất về chuyện long chạy cảnh thiên vô tình gặp được độc tiên nhi trong rừng. Nàng đã nghe tiểu tả nói qua, bây giờ đi đòi nợ quả nhiên đúng là thời điểm thích hợp nhất. Tiểu thư ta đi đây. Nhận lệnh tô mi hớn ha hớn hở rời khỏi phủ thừa tướng. Thời điểm tô mi đang đến tĩnh vương phủ, ở bạch phủ một trong tứ đại thế gia, đồng thời xuất hiện một vị khách nhân xa lạ. Thông bào trai. Nhìn đến thiếp từ trong tay, bạch mục phi sừng sốt, bọn họ vốn không có làm ăn với thông bào trai, không biết tại sao đích thân trưởng quầy của thông bào trai lại đến đây. Bất quá trên thế giới này, chắc chẳng có ai lại khước từ quang hoa công tử của thông bào trai, mau mau cho mời. Người tới là một vị trung niên nam từ khoảng 40 tuổi, khuôn mặt đen sạm gầy gò, nhìn thấy bạch mục phi, trung niên nam từ chắp tay, hướng về phía trước bạch công tử. Phương trưởng quý. Bạch Mục Phi vô cùng khách khí đáp lễ, lập tức sai người dân trà, không dám có chút chậm trễ. Phương Quỳ thoải mái ngồi xuống, người hầu phía sau lập tức đem một cái hỏng gỗ làm từ cây đàn hương đặt lên bàn, bài công tử ta không dỗi mà nói lời khách sáo. Hôm nay ta tới quý phủ theo mệnh lệnh của công tử nhà ta đem hộp trang sức này đưa cho Bạch Đại Tiểu Thư. Phương Quỳ nói như vậy, khiến Bạch Mục Phi kinh ngạc. Trang sức của thông bào trang vốn ngàn vàng khó cầu hiện tại lại độc độc tặng cho bạch cức nguyệt một hộp trang sức rốt cuộc quang hoa công tử có ý gì? Chẳng lẽ hắn để ý tới muội muội sao? Việc bạch mục phi ngây người tự hồ đã được phương quỳ dự đoán trước, hắn cười, vuốt vuốt tròm dâu, bài công tử, không cần nghĩ nhiều kỳ thật công tử nhà ta nợ bạch đại tiểu thư một cái nhân tình, bây giờ xin hoàn trả. Hoàn trả, chuyện này lại càng khiến bạch mục phi khó hiểu hơn, lúc nào thì muội muội đã rốt quang hoa công tử. Tại sao mình lại không biết, nghĩ hoài cũng chẳng nghĩ ra, Bạch Mục Phi đành sai hạ nhân đi thỉnh Bạch cước Nguyệt. Hôm nay, vừa vặn Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi cũng tới Bạch Phủ làm khách bởi không cần gà cho quỷ vương để sung hỉ tâm tình của Long Trạch Vũ Nhi thật rất thư sướng. Về phần tại sao lại đến Bạch Phủ chính bởi vì Bạch Mục Phi. Thông ra còn lại mà đoan mộc tình đã chọn cho Long Trạch Vũ Nhi chính là Bạch Gia, Bạch Gia phú giáp một phương có rất nhiều tiền. Nếu Long Trạch Vũ Nhi trở thành con dâu của Bạch Gia, vậy sau này con trai mình đăng cơ, lúc cần tiền còn sợ Bạch Gia keo kiệt sao? Kỳ thật ta cảm thấy tam tiểu thư mộ dung ra thực đáng thương. Nhìn thấy vẻ vui sướng của Long Trạch Vũ Nhi, bài gức nguyệt liền nói ra ý nghĩ của mình, dù không quan tâm đến những lời đồn về phượng thương, nhưng thân nữ tử lại phải lưu lạc xứ người cũng không phải là chuyện dễ dàng có thể chịu được. bạch gức nguyệt người có ý gì a thấy bạch cước nguyệt thương cảm thay mộ dung thất thất lòng trạch vũ nhi mất hứng nếu nàng ta không đi chẳng phải bổn cung phải gả cho quỷ vương sao ngươi có biết đến kết cục của những nữ nhân đã gả cho quỷ vương không ngươi có phải muốn bổn cung chết thảm trong đêm tân hôn hay không đối với sự điêu ngoa của lòng trạch vũ nhi bạch cước nguyệt thấy mãi cũng sớm tập thành thói quen bất quá nàng cũng sẽ không vì đối phương là công chúa mà hướng nàng ta cúi đầu công chúa người sinh ra là do cha mẹ nuôi dưỡng không phải do tảng đá dạy dỗ hiện tại tam tiểu thư phải thay người gả sang bắc chu người ít nhất cũng nên có một chút cảm kích nguyệt nhi chưa từng có ý như công chúa nói chỉ là đang nói ra sự thực mà thôi người lòng trạch vũ nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nàng là công chúa vì sao bài cước nguyệt chẳng bao giờ để cho nàng chút thể diện như vậy nhìn thấy biểu tình vân đạm phong khinh của bài cước nguyệt lòng trạch vũ nhi liền sinh khí hừ hiện tại bổn cung không thèm chấp ngươi, đợi đến lúc bổn cung đến bạch gia làm tàu tử của ngươi nhất định khiến ngươi đẹp mặt. đúng lúc này người do bạch mục phi phái tới liền đánh vỡ bầu không khí căng thẳng. nghe được thông báo trai tặng cho bạch cước nguyệt một hộp trang sức, long trạch vũ nhi liền đem mọi chuyện không vui vứt ra sau đầu, tựa như mình mới là người thu được lễ vật ở đâu dẫn bổn cung đi. tới đại sảnh thấy cái hòm bên cạnh phương quỳ, long trạch vũ nhi lập tức ra lệnh cho hắn mở cái hòm ra. Thực xin lỗi, công tử đã nói hộp trang sức này dành tặng cho Bạch Đại Tiểu Thư, chỉ có thể được được Bạch Đại Tiểu Thư tự mình mở ra. Bị mất mặt trước nhiều người, khí sắc của Long Trạch Vũ Nhi cực kỳ khó coi, ánh mắt của Phương Quỳ trực tiếp phóng thẳng qua người công chúa, hỏa ái hướng về phía Bạch ức nguyên. Bạch Đại Tiểu Thư, hào. Công tử nhà ta vì muốn cảm tạ sự trợ giúp của Tiểu Thư, mới thiết kế riêng bộ hải đường Xuân Thủy này, lệnh tiểu nhân đưa cho Tiểu Thư, làm hạ lễ chúc mừng ngày tiểu thư tròn 16 tuổi Phương Quỳ đến trước mặt Bạch Ước Nguyệt, mở hòm ra. Nhất thời, chỉ nghe thấy một mảnh thanh âm hít khí, đôi mắt của những nữ tử đang đứng nơi đây đều hiện lên ánh sao, ngay cả Bạch Mục Phi là nam nhân cũng không khỏi bị tay nghề tỉ mỉ thiết kế tinh xảo kia hút hồn. Thật xinh đẹp, Long Trạch Vũ Nhi vươn tay, muốn chạm vào, lại bị Phương Quỳ ngăn lại, "Công chúa, bộ trang sức này rất quý giá. Ngụ ý, ngươi đừng có mà phá hủy nó." Một câu, đủ khiến Long Trạch Vũ Nhi nổi giận, bổn cung chỉ muốn nhìn thử chút. Bất quá chỉ là đống đồng nát. Phương Quỳ cũng không vì lời nói của Long Trạch Vũ Nhi mà bực dọc ngược lại, đem hòm trang sức đưa đến tận tay Bạch ức Nguyệt. Phía sau những trang sức này đều có khắc khuê danh của Đại Tiểu Thư, công tử nhà ta đã nói, bộ trang sức này thông bảo trai sẽ không làm ra bộ thứ hai, Bạch Đại Tiểu Thư yên tâm thiên hạ này sẽ không có ai có bộ trang sức giống như vậy. Nếu có, khẳng định có người đã sao chép nó. Sinh ra trong một gia tộc giàu có từ nhỏ, bạch cức nguyệt đã sống trong nhung lụa, có bó vật nào chưa thấy qua đâu, nhưng nàng vẫn bị bộ hải đường xuân thủy này hấp dẫn thật sâu. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra nó được làm từ cực phẩm Dương Chi Ngọc. Vật báo quý giá như vậy, trang sức tinh mỹ như thế thật sự là dành cho mình sao? Bài cước nguyệt có chút khó tin, lễ vật trần quý như vậy thật là tặng cho ta sao? Thứ cho Nguyệt Nhi nói thẳng, Nguyệt Nhi cũng không nhớ đã từng gặp qua quang hoa công tử lúc nào, càng không nhớ rằng đã giúp hắn có phải quang hoa công tử nhớ nhầm hay không. Nếu là như vậy, Nguyệt Nhi không dám nhận lấy lễ vật này, bởi nó thực rất rất quý. Lời này của Bạch cước Nguyệt vô cùng chân thành, thấy nàng như vậy, phương quỳ rất chi là vui mừng. Ánh mắt nhìn người của tiểu thư thực không tồi, vị bạch tiểu thư này rất xứng để kết giao bằng hữu. Đại tiểu thư xin yên tâm, công tử nhà ta không có nhớ nhầm. Bởi vì tiểu thư thiện tâm, trong lúc vô tình đã làm chuyện tốt nên người mới không nhớ rõ Nhưng đối với công tử nhà ta mà nói tiểu thư với hắn chỉ tình cờ gặp nhau Người lại sẵn sàng bênh vực lẽ phải thực rất đáng quý Xin cứ yên tâm, thấy bài cức nguyệt vô tình lại nhận được nguyên bộ trang sức của thông bào trai Lòng chác vũ nhi đứng một bên hâm mộ đến mức mắt sắp lòi ra Không được, nàng là công chúa, vì sao bài cức nguyệt có được nàng lại không Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ Nhi liền đến trước mặt Phương Quỷ, chống nạnh, chỉ về phía hắn nói, "Này, trở về nói với công tử gì gì đó của các ngươi một tiếng, bổn cung cũng muốn một bộ trang sức, muốn nó độc nhất vô nhị." Bảo hắn nhanh làm một bộ dâng lên cho bổn cung, đến lúc đó bổn cung sẽ thưởng hắn thật hậu hĩnh. Chương 30, chắc Vương phi. Long Trạch Vũ Nhi vinh váo hung hăng, khiến cho Bạch mục phi cùng Phương Quỷ đồng thời nhíu mày. Bạch Mục Phi không lên tiếng nhưng Phương Quỳ cũng không cho phép có người nói chủ tử nhà mình như vậy. Cho dù công chúa có chi vạn lượng hoàng kim cũng phải xem công tử nhà ta có tâm tình hay không. Huống chi, Phương Quỳ nhìn đánh giá Long Trạch Vũ Nhi một chút xem giá trị của công chúa chỉ sợ là mua không nổi. Người nói cái gì, người nói bản cung không có tiền, là một công chúa cao cao tại thượng Long Trạch Vũ Nhi khi nào thì bị người đùa cợt như vậy, bản cung có rất nhiều tiền, nói muốn bao nhiêu. Ha ha, thấy long trạch vũ nhi không biết điều như vậy, Phương quy cười lạnh một tiếng. Riêng bộ hải đường xuân thủy trong tay bạch tiểu thư này, chỉ riêng tiền vật liệu là đã vạn lượng hoàng kim, chưa bao gồm nhân công, giá thành phẩm cùng với tỷ giá tăng trưởng chưa được đánh giá. Mới nhiều đây thôi, công chúa đã khó trả nổi. Với lại, cho dù công chúa có đập nổi bán sắt, có thể đưa tiền ra, công tử nhà ta cũng không chịu làm. Dù sao, người có thể lọt vào mắt công tử nhà ta cực kỳ ít ỏi chỉ một trong vạn người. Công chúa vẫn là thu hồi ý niệm trong đầu, mắc công lại bị người khác chê cười. Ngươi, bởi phương quỳ không chừa cho mình chút mặt mũi, khiến cho Long Trạch Vũ Nhi bạo phát ngay tại chỗ, người đâu, đem tên hỗn đản này giết cho ta. Đóng cửa thông bào trai lại. Đất này là đất của vương, dân nơi này cũng là do vương chỉ. bổn cung cũng không tin, một cái thông bào trai nho nhỏ dám chống lại mệnh lệnh bồn cung. Ha ha ha, nghe xong lời Long Trạch Vũ Nhi nói, phương quỳ cười ha hà. Không cần phiền đến công chúa. Ngày hôm nay, thông bảo trai sẽ không còn ở Tây Kỳ Quốc. Công tử nhà ta đã đem thông bảo trai chuyển sang quốc gia khác lễ vật đưa cho Bạch Tiểu Thư là tác phẩm cuối cùng công tử ta làm ở Tây Kỳ Quốc. Nói xong lời này, phương quỳ hướng Bạch Mục Phi cùng Bạch Ước Nguyệt cung kính hành lễ công tử nhà ta nói, ngày xưa được nhị vị chiếu cố, hôm nay báo đáp Bạch Tiểu Thư, ngày khác chắc chắn sẽ đưa một phần hậu lễ khác cấp cho Bạch Đại Công Tử nhiệm vụ công tử giao cho tiểu nhân tiểu nhân đã hoàn thành sẽ không nói nhiều nữa xin cáo từ chỉ sau một tiếng cáo từ phương quỳ cùng với tùy tùng đi theo liền biến mất ở trước mắt mọi người cao thủ bát đoạn trong lòng bạch mục phi kinh ngạc dị thường người như vậy thế nhưng lại cam tâm tình nguyện làm thủ hạ cho quang hoa công tử chấp nhận làm một trưởng quầy nho nhỏ quang hoa công tử kia rốt cuộc là bậc tuyệt sắc đến nhường nào tại thời điểm cấm quân kinh thành tới thông báo trai nơi này quả nhiên đã không còn chút bóng người Bởi vì Bình Dương công chúa muốn đóng cửa thông bảo trai, khiến cho chuyện của thông bảo trai cùng với chuyện bạch đại tiểu thư nhận được bộ hải đường Xuân Thủy, vượt qua chuyện tĩnh vương bức mộ dung thất thất từ hôn đồng thời khiến nàng phải gả sang quốc gia khác, trở thành đề tài nóng nhất kinh thành lúc bấy giờ. Lúc này, người đang buồn bực nhất hẳn là tĩnh vương long Trạch cảnh thiên. Khó khăn lắm mới hiu được mộ dung thất thất, không nghĩ tới lại bị mộ dung tâm liên cuốn lấy. Mộ dung thái nhất quyết muốn xử từ mộ dung tâm liên, thân thể của một nữ tử đã để cho người ta nhìn hết có sống cũng không có người muốn lấy, đổi phong bại tục như vậy thật sự khiến ra môn bất hạnh. Thế là lấy mạng người ra mà bắt long trẻ cảnh thiên phải đáp ứng thú nàng ta làm chắc phi. Long trẻ cảnh thiên vừa gật đầu đồng ý, mộ dung thái liền tiến công thỉnh chỉ kiệu nhỏ trực tiếp theo sau hắn đem mộ dung tâm liên đưa đến tĩnh Vương Phủ. Mộ dung tâm liên đã trở thành chắc vương phi của long trạch cảnh thiên danh phù kỳ thực trong vương phù mạc xanh kỳ diệu có một nữ nhân, khiến cho long trạch cảnh thiên cực kỳ khó chịu. Vừa vặn lúc sau, độc tiên nhi phái người cầm ngọc bội đến lấy 50 vạn lượng bạc trắng kia đối phương đến lấy tiền luôn mồm nói. Nguyện vọng lớn nhất của thiểu thư nhà ta đời này chính là chọn đời yêu một người, đầu bạc không phân ly vương gia đã có tân nương từ ôn nhô kiều mị, cũng đừng bày ra cái bộ dáng si tình. Lừa gạt người cảm tình khác là không tốt cứ chậm trễ hôn nhân đại sự của tiểu thư nhà ta như vậy rất phiền lòng. Cũng không biết độc tiên nhi tìm ở đâu một nhà đầu nhanh mồm nhanh miệng như vậy, mỗi câu đều khiến người ta tức nghẹn mà chết. Long trẻ cảnh thiên lại không biết nên đối xử như thế nào với đối phương, dù sao nàng cũng là tâm phúc bên cạnh độc tiên nhi, hắn còn muốn thú độc tiên nhi làm vương phi, không thể đắc tội người bên nàng được. Vương ra, mất dấu nàng ta rồi. Lục Nguyên chắp tay, đứng ở trước mặt Long Trẻ Cảnh Thiên cúi đầu xuống chờ đợi giáo huấn. Hắn vốn đi theo Tommy, lại không nghĩ rằng đối phương lại vô cùng quen thuộc với kinh thẳng, chỉ mới qua hai con phố, liền đem hắn đá lại ở phía sau. Thỉnh vương ra trách phạt, người của nàng tất nhiên hết thảy đều như Long Trẻ Cảnh Thiên dự kiến trong lòng, nữ tử băng thanh ngọc khiết như vậy, người bên người tất nhiên sẽ không tầm thường. Nhưng mà nàng hiểu lầm mình, không chịu gặp mình cái này nên làm như thế nào cho phải. Suy nghĩ thật lâu, long trẻ cảnh thiên ra lệnh độc tiên nhi khẳng định đang ở kinh thành, lục nguyên, người phái người đi thăm dò cần phải tìm được nơi độc tiên nhi đang ở bổn vương không muốn khiến cho nàng hiểu lầm, nhất định phải tự mình hướng nàng giải thích rõ ràng Dạ, đối sự si tình của vương gia, lục nguyên chỉ có thể thầm cảm khái ở trong lòng, người ta chính là muốn trốn, bọn họ như thế nào có thể tìm được đây Ngoài thư phòng, lục giã ngăn cản mộ dung tâm liên mang theo thực hộp tới tham long trẻ cảnh thiên Chắc vương phi, vương gia có chuyện không muốn người quấy giày. Nha, mộ dung tâm liên có chút mất mát nâng lên mắt nhìn vào thư phòng. Tâm nguyện của nàng rốt cục đạt được tuy rằng chỉ là chắc phi, nhưng mà mộ dung tâm liên tin tưởng dựa vào diện mạo xinh đẹp cùng sự thông minh của mình nhất định có thể nắm chặt tâm của long chạy cảnh thiên. Nhưng, đêm qua Long Trẻ Cảnh Thiên cũng không có đến phòng nàng, nói một cách khác Long Trẻ Cảnh Thiên chính là cấp cho nàng một cái chỗ ở trong vương phủ tự hồ đối nàng cũng không có một chút hứng thú, điều này làm cho mộ dung tâm liên có chút lo lắng. Bắt lấy tâm nam nhân, hoặc là sinh hạ con nối dõi. Đây là biện pháp mà mẹ trịnh mẫn đã từng dạy cho mộ dung tâm liên. Không chiếm được sủng ái, vậy nhất định phải có con để dựa vào chỉ như vậy nữ nhân mới có thể có hy vọng. Không, không được, không thể như vậy được. Không thể được dễ dàng chịu thua như vậy. Mộ dung tâm liên hít một hơi thật sâu. Nàng vừa mới vào vương phủ còn nhiều thời gian. Không thể nóng vội, nóng vội ngược lại có thể hỏng việc. Dù sao, nàng cũng còn thời gian. Tâm của Long Trạch Cảnh Thiên, nàng muốn. Con, nàng muốn. Vị trí vương phi, nàng cũng muốn. Hết thầy thứ mà nữ nhân muốn, nàng đều phải giành lấy. Đây là canh đậu xanh bách hợp ta tự mình nấu, phiền ngươi đưa vào vương gia ta về trước vậy. Mộ Dung Tâm liên gia hiệu cho nha hoàn phía sau đem hộp ăn tới từ đầu đến cuối trên mặt của nàng đều là nụ cười ôn nhu không có một tia ảo não. Ta xin về trước phiền ngươi. Thái độ của Long Trạch Cảnh Thiên đối với vị Trắc Phi mới nạp này Lục Nguyên Lục Dã đi theo hắn bên người đều rất rõ ràng. Lục Dã nguyên bản nghĩ Mộ Dung Tâm liên nghe được Vương gia không muốn thấy nàng sẽ tức giận từ cao tự đại không nghĩ tới đối phương còn rất hòa khí làm cho Lục Dã đối với vị Trác Vương Phi này có chút hào cảm nói sẽ cầm hộp đồ ăn đưa đi vào. Bổn vương không thích ăn đồ ngọt, các ngươi ăn đi. Long Trạch Cảnh Thiên nhíu nhíu mày, đem hộp đồ ăn đẩy ra, về sau nếu nàng đưa đến nữa, các ngươi đều ăn luôn đi, bổn vương không muốn nhìn đến. Liên tục 10 ngày, Mộ Dung Tâm Liên đều bất chấp mưa gió, vào giờ ngọ mỗi ngày đều tự mình đến chỗ Long Trạch Cảnh Thiên đưa món canh do chính mình làm. Kết quả là tất cả đều vào bụng của Lục Gia hai huynh đệ, nàng thế nhưng không biết mà trong 10 ngày này, Từ Bắc Chu truyền đến tin tức Nam Lân Vương Phượng Thương sẽ tự thân đến Tây Kỳ quốc đón Vương phi, hơn nữa lại phái người tới dạy cho Mộ Dung Thất Thất về lễ nghi cung đình của Bắc Chu quốc, lại còn cho phu tử Bắc Học Đa tài đến trước chủ yếu là để dạy Nam Lân Vương phi tương lai ngôn ngữ Bắc Chu cùng một số phong tục địa phương. Chương 31: Lấy lòng công chúng. Trong túy trúc viên chất đầy lễ vật mà Phượng Thương đưa tới từ Bắc Chu, quần áo, trang sức, đồ gia dụng, ngay cả những món ăn đặc sắc của Bắc Chu cũng có. Tóm lại, phàm là những thứ mà một vương phi nên có toàn bộ đều được Phượng Thương chuẩn bị chu đáo. Công chúa mặc quần áo của bác Chu vào thật sự rất xinh đẹp. Phượng Ngọc đứng trước mặt mộ dung thất thất miệng liên tục phát ra âm thanh chật chật. Phượng Ngọc là vị cô cô phụ trách lễ nghi do Phượng Thương phái tới, là nô tài của Phượng gia bởi nhà nàng đã trung thành qua nhiều thế hệ thế nên mới được ban thưởng họ Phượng. Tiếp xúc với nhau được mấy ngày, Phượng Ngọc đối với mộ dung thất thất vị nam lân vương phi tương lai này vô cùng vừa lòng. Mọi lễ nghi phiền phức Phượng Ngọc chỉ cần biểu diễn một lần, mộ dung thất thất lần thứ nhất đã có thể thực hiện giống đến 9 phần, lần thứ hai liền đạt được tiêu chuẩn. Mặc dù Phượng Ngọc đã gặp qua rất nhiều vị tiểu thư quý tộc ở Bắc Chu, nhưng cũng chưa thấy người nào có khí chất tựa huệ tấm lòng tựa lan như thế. Bất quá chỉ mới vài ngày, Phượng Ngọc cảm thấy toàn bộ những điều mình biết đã được mộ dung thất thất học hết, nàng bây giờ tựa như anh hùng không có đất dụng võ. Tiểu thư chúng ta mặc cái gì cũng đẹp hết. Tommy đối với vị cô gia tương lai có chút chờ mong, ít nhất đến hiện tại, thái độ phượng thương dành cho mộ dung thất thất chính là rất coi trọng, điều này khiến Tommy thực vừa lòng. Với lại, có lẽ vị cô gia này hơi quá cẩn thận đi, ngay cả quần áo chuẩn bị cho nàng cùng Tố Nguyệt cũng đều chuẩn bị tốt hết, xem ra vị cô gia tương lai rất biết cách lấy lòng công chúng. Tố Nguyệt rất là thích phục sức của bác Chu chia thành hai vạt hơn nữa, phong tục của người Bắc Chu cũng không có nghiêm cẩn như Nam phương quốc nữ nhân cũng có thể cưỡi ngựa cũng có thể chơi bóng như thế rất hợp với tính cách của Tố Nguyệt à. Tuy rằng khi mặc la quần tiểu thư rất đẹp nhưng khi mặc quần áo Bắc Chu vào tiểu thư lại tăng thêm vẻ oai hùng hiên ngang. Lời của Tô Nguyệt nói đúng vào trọng tâm, Phượng Ngọc cô cô, dạo gần đây đã phiền ngươi chỉ bảo cảm ơn ngươi. Mộ dung thất thất dựa theo lễ nghi của bác Chu cung kính hành lễ với Phượng Ngọc ôi công chúa, người làm cái gì vậy? Lễ lớn như vậy ta không nhận nổi. Phượng Ngọc vội vàng đỡ mộ dung thất thất lên, những điều này đều là việc mà nô tài phải làm công chúa về sau không thể lại như lúc nãy, để cho ngoại nhân thấy không tốt cho người. Người là vương phi tương lai, nô tài từ đầu tới cuối cũng chỉ là bày tôi tôn ti trật tự không nên đảo lộn Phượng Ngọc cô cô, hiện tại không có người ngoài, chẳng lẽ cô cô còn lo mình sẽ nói cho họ sao? Tố Nguyệt cười cười kéo Phượng Ngọc cô cô tiểu thư nhà ta thực lòng thực giả cảm tạ cô cô cô cô không nên chối từ. Tuy rằng Tố Nguyệt nói rất đúng nhưng mà Phượng Ngọc vẫn như trước không dám lỗ mãng. Trước khi nàng đến đây Phượng Thương đã ngàn lần dặn dò, vạn lần nhắc nhở bảo nàng phải hào hào hầu hạ mộ dung thất thất. Phượng Ngọc phục vụ ở Nam Lân Vương phủ lâu như vậy, chưa từng gặp qua vị tiểu thư nào được vương gia để ý đến thế, ngay cả bảo châu công chúa của bác Chu hay đệ nhất tài nữ mục vũ điệp vương gia cũng chưa từng để lộ vẻ hòa nhã đối với họ. Trước đây, Phượng Ngọc đối với năng lực của vị công chúa mới được sắc phong đồng thời cũng là Nam Lân Vương phi tương lai có chút hoài nghi, nhưng mà trải qua mấy ngày tiếp xúc Phượng Ngọc cảm thấy mắt nhìn người của Phượng thương quả thực không tồi. Mộ dung thất thất tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng lại thông minh, nhanh nhẹn, thái độ đối nhân xử thế vừa hòa khí vừa hào phóng, riêng chuyện học cách nói giọng và ngôn ngữ của quý tộc ở Bắc Chu, phu tử chỉ cần dạy ba ngày, mộ dung thất thất liền tuôn một chàng tiếng kinh thành khiến phu tử sợ tới mức xém chút nữa liền bái nàng làm sư phụ. Có một người dễ thương như vậy ở bên cạnh vương gia, át hàn thân thể vương gia sẽ khá lên nhiều. Phượng Ngọc nào đâu biết rằng, cái gọi là ngôn ngữ của vương tôn quý tộc ở Bắc Chu còn gọi là tiếng kinh thành cùng với tiếng phổ thông ngày sau giống y như đúc đối với mộ dung thất thất mà nói, việc này chính xác là dễ như ăn cháo. Học ba ngày mới mở miệng nói giọng kinh thành, bởi vì mộ dung thất thất không muốn dọa chết phu tử của nàng, không nghĩ làm như thế vẫn khiến người kia bị hù dọa cái bộ dáng công chúa kinh tài của phu tử, đến nay vẫn trở thành trò cười cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt. Tiểu thư, đến lúc học rồi. Tố Nguyệt xem thời gian, nhắc nhở nàng, cái gọi là học trừ bỏ học ngôn ngữ của Bắc Chu, còn phải học lịch sử của nơi đây. Phu tử Phượng Thương phái tới bất quá chỉ mới 25, 26 tuổi trẻ tuổi tài cao tên là Nạp Lan Tín. Từ khi Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói tiếng Bắc Chu, khiến Nạp Lan Tín sợ hãi, liền sau đó chuyện học ngôn ngữ Bắc Chu trực tiếp bị bỏ qua, Nạp Lan Tín bắt đầu truyền thụ lịch sử Bắc Chu cho Mộ Dung Thất Thất. Đối với cái đệ tử này, nạp lan tín không biết nên dùng từ ngữ gì để tả nàng nữa. Không thể không nói, vị chiêu dương công chúa thanh khiết này thực thông minh, khi giảng bài cho nàng, hắn chỉ mới nói một chút nàng đã có thể suy một ra ba. Vốn đối với việc vương gia chọn mộ dung thất thất, nạp lan tín có chút thắc mắc nhưng đến hiện tại, hắn hoàn toàn hiểu được vương gia là tuệ nhãn thường châu. Chỉ có viên minh châu như thế này mới xứng với phượng thương. Đại lục có bốn quốc gia: Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng, Đông Lỗ. Đông Lỗ quốc tồn tại lâu nhất từ khi kiến quốc đến hiện tại đã được 238 năm. Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng, ba quốc gia này cách đây 25 năm chính là Tần quốc, sau bởi vì một số nguyên nhân phát sinh, đại tướng quân Hoàn Nhan chỉ liền chiếm lĩnh phương Bắc lập nên Bắc Chu, lại Bộ thượng thư Long Trạch Lan lập Tây Kỳ, quốc trượng minh Bất Tri lập Nam Phượng. Thế nên mới có cục diện bốn nước cùng tồn tại như hiện nay. Nạp lan tín không biết vì sao Phượng Thương lại muốn mình truyền đạt những điều này cho mộ dung thất thất, chỉ là một nữ nhân, biết nhiều như vậy, để làm gì. Bất quá, đây là mệnh lệnh của Phượng Thương, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Tiên sinh ta nghe nói đông lỗ không lớn lắm, nhưng vì sao đối mặt với tần quốc lớn gấp bốn lần nó, lại có thể tồn tại lâu như vậy. Vấn đề mộ dung thất thất đề cập đến khiến nạp lan tín gật gật đầu tán thưởng quên luôn chuyện hắn nghĩ mộ dung thất thất chỉ cần học nữ tắc, không cần biết nhiều như vậy. Công chúa, đông lỗ ven biển, sự nghiệp hàng hải của bọn họ vô cùng phát đạt cùng bồng lai đảo trốn hải ngoại có quan hệ rất tốt. Mọi triều đại, hoàng hậu của đông lỗ quốc đều là nữ tử xuất thân từ bồng lai đảo, khi quốc gia gặp nạn, bồng lai đảo đều ra mặt giúp đỡ. Hơn nữa, đông lỗ sản xuất muối, muối lại là vật không thể tách rời với cuộc sống của dân chúng. Tần Quốc ghi rằng đất rộng của nhiều, nhưng vẫn phải nhập khẩu muối của đông lỗ quốc. Bồng lai đảo Mộ dung thất thất nghĩ tới bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết, bất quá bồng lai đảo này dường như không giống với truyền thuyết. Nạp lan tín dùng chọn một ngày truyền hết những kiến thức hắn biết về bồng lai đảo cho nàng, nghe nói cao thủ ở nơi đó nhiều như mây, trên đại lục tử sắc thất đoạn cao thủ đã được coi là rất giỏi, nhưng ở bồng lai, bất quá chỉ là một trình độ của một tiểu đệ tử. Nếu thực sự có một nơi như vậy, thật muốn tìm cơ hội đi xem thử một chút. Mộ dung thất thất thầm nghĩ trong lòng, chuyện của bồng lai đảo khiến tính hiếu thắng của nàng dục dịch dâng trào, không biết với năng lực hiện tại của nàng khi đến bồng lai đảo có thể xếp ở vị trí nào. Tại một biệt viện nơi kinh thành, Phượng Ngọc cùng nạp lan tín cung kính đứng phía sau một nam tử áo trắng. Nam tử một tay cầm hộp đựng thức ăn cho cá, một tay thả thức ăn xuống nước thu hút một đám ca tới. Ồ, Vương Phi biểu hiện tốt như vậy sao? Nghe xong hồi báo của hai người, khóe miệng Phượng thương hiện lên một nụ cười mỉm, xem ra vị tiểu vương phi có chút ngoài dự đoán của mọi người. Các người vất vả rồi. Lời nói của Phượng thượng lộ ra chút khoái hoạt xuất phát từ nội tâm. Phượng ngọc cùng nạp lan tín cúi thấp đầu, đối với người nam nhân trước mắt này hiện lên vẻ cung kính. Có thể khiến vương gia vui vẻ, tâm tình của họ cũng tốt lắm, bất quá toàn bộ công lao đều là của mộ dung thất thất. chương 32, tư tâm nho nhỏ của nam nhân. Đám ruồi bỏ kia đâu? Gần đây còn có đi tìm Vương Phi không? Phượng Thương đem hộp thức ăn cho cá đưa cho các tường đứng bên cạnh, lại nhận khăn lồng ướt lao tay từ như ý. Thấy Phượng Thương dùng từ ruồi bỏ để hình dung Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô kỵ Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín đều cảm thấy vị vương gia này hình như ăn hơi nhiều giấm chua. Hai người này vốn dĩ sau khi nghe chuyện hòa thân của Vương Phi liền tới phủ hỏi thăm, lại bị Phượng Thương trực tiếp gán cho cái biệt danh ruồi bỏ là những kẻ có tư tâm với mộ dung thất thất. Nhưng sự thực thì họ cũng chẳng thể chính thức được coi là ruồi bỏ bởi bất kỳ ai khác phái mà đến thăm Vương Phi cũng đều bị chặn từ ngoài cửa. Vương gia, ngài yên tâm ta sẽ xem chừng Vương Phi từng ly từng tí, không để cho kẻ khác mơ tưởng Vương Phi. Bởi vì Phượng Ngọc được Phượng Thương xem như tiền bối, cho nên Phượng Ngọc ở trước mặt Phượng Thương lại không giống với nô tài bình thường, Phượng Thương đối nàng rất tôn kính. Có lời nói của Phượng Ngọc Phượng Thương yên tâm hơn rất nhiều. Hắn tự hồ mẫn cảm quá mức nhưng mà trên người tiểu vương phi của hắn phát ra hào quang chói mắt như vậy Hắn không muốn người khác nhận thấy được sự đặc biệt của nàng nên trước tiên phải đem nàng chiếm thành của riêng đã Đúng, làm của riêng, giấu đi đôi cánh của nàng để dưới vòng tay của mình Thật cẩn thận che trở khiến cho nàng trở thành bảo bối tâm can của hắn Nếu lời độc thoại trong lòng phượng thương bị người bên ngoài nghe được bọn họ nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu đi Này là người bình tĩnh khôn khéo, anh minh thần võ, nam lân vương sao Vì sao giống như hài đồng ngây thơ chiếm được món đồ chơi yêu thích Quả thực là ngây thơ tới cực điểm Phượng thương phân phó vài câu, đơn giản là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại Bảo vệ tốt mộ dung thất thất, không để cho người ta khi dễ nàng Nói rông dài nhưng cũng chỉ có mấy ý đó Nạp lan tín cảm thán ở trong lòng, vương thật sự là quá mức lo lắng Ít nhất trong đoạn thời gian ở chung gần đây Hắn cảm thấy mộ dung thất thất không phải là hạng người yếu đuối. Chính là vương như thế nào lại không nhìn ra. Chẳng lẽ đây chính là hiện tượng quan tâm quá thành ngớ ngần sao. Đợi phượng ngọc cùng nạp lan tín rời đi tấn mặc bưng một chén dược đen đặc đi tới vương uống thuốc đi. Tấn mặc người xác định đây không phải là trả thù chứ. Ta cảm thấy gần đây thuốc càng ngày càng khó uống a Nhìn chén thuốc trên tay người thấy mùi gai gai của thuốc bắc phượng thương cao mi người nhất định là trả thù Khi gặp tiểu vương phi liền bị dọa cho thất kinh, nhưng lại không làm gì được nàng, cho nên mới chỉnh ta như vậy. Vương ra, ngươi vẫn là mau chóng uống hết thuốc đi. Tấn mặc xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một thìa nhỏ dược sa màu vàng, đưa cho phượng thương. Nếu ngươi muốn ôm mỹ nhân về tốt nhất rồi uống thuốc cho tốt vào. thân thể chính mình không thể bị thương tổn, nếu ngươi chết thì nàng chỉ có thể làm quả phụ. Lời nói của Tấn Bạc làm cho Phượng Thương nghe xong chỉ có thể cười khổ một tiếng, đối cái kẻ đã đi theo mình 10 năm này, lời hắn nói có vẻ ác độc nhưng Phượng Thương luôn hiểu rõ ý tứ trong đó cho nên cũng thành thói quen. Một ngụm nuốt hết thuốc Phượng Thương buông bát ngọc cố gắng nuốt hết một cổ thuốc đen đen mùi ghê tới tận não xuống. Đắng theo khoang miệng Phượng Thương đi tới ít hầu, lan tràn khắp nơi, rất đắng. Buông bát Phượng Thương mở miệng cắn một viên mứt táo mới cảm thấy có chút thoải mái hơn. Lời vừa rồi của tấn mặc còn đọng tại bên tay hắn, làm tâm trạng hắn xa suốt một chút đối với chuyện này tựa hồ hắn có chút tùy hứng. Tấn mặc người nói xem ta có không phải rất ích kỷ Rõ ràng biết thân mình chỉ sợ, nhưng vẫn muốn giữ nàng bên người. Thấy trong mắt phượng thương toát ra bi thương chưa có trước nay, trong lòng tấn mặc đối với mộ dung thất thất càng thêm chán ghét. Vương, người sao lại có thể nói như vậy? Ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của người. Vương chưa từng như vậy. Từ khi nhận thức cái nữ từ kia cảm xúc vương mới trở nên phức tạp lên. Nếu không phải vì phượng thương để ý mộ dung thất thất lại để phượng ngọc cùng nạp lan tín tới bảo hộ bên người nàng tấn mặc đã sớm thực tay phế ả ta. Tấn mặc, phượng thương ho khan hai tiếng, mô tử u lãnh đầy hàn ý, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm tấn mặc gần từng tiếng, đem đáy lòng tấn mặc nói ra. Không được động thủ với nàng, nếu không ta sẽ giết ngươi. Giọng nói phượng thương đầy lạnh lùng cùng sát ý tấn mặc hiểu được. Phượng Thương thật sự tức giận, đơn giản vừa rồi hắn đã biểu hiện rõ địch ý đối với Mộ Dung Thất Thất. Ta đã biết, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng Tấn Mặc vẫn là đồng ý. Nhưng Mạc Vương, ngài có hay không nghĩ tới Thái hậu? Phượng đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa đều chết bởi Tây Kỳ quốc huống chi nàng lại là nữ nhi Mộ Dung Thái, nhạn Đãng Sơn năm đó. Tấn Mặc, nếu hoàng tổ mẫu hỏi thì bổn vương sẽ đi nói. Chuyện năm đó, sự tình bên trong vốn có chút cầu quái, đến khi chưa tìm ra được sự thật bồn vương không nghĩ sẽ liên lụy người vô tội. Nàng là vương phi bồn vương nhận định bồn vương tất nhiên sẽ không quan tâm. giả thời điểm phượng thương đang tức giận mới dùng bồn vương để xưng hô tấn mặc biết lời nói của mình đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Hắn tuyệt không sợ rằng phượng thương sẽ giết mình, hắn lo lắng là phượng thương sẽ cự thuê trị liệu. Thời tiết phía nam nóng lại ẩm ướt. Không thích hợp dưỡng bệnh, nếu bọn họ có thể trở về sớm thì tốt rồi. Lần này đến Tây Kỳ, không có tìm được tiểu sư đệ Liên Công Tử mà sư phó nhắc tới, làm cho Tấn mặc có chút thất vọng. Lần trước Tấn mặc nhận được thư của sư phó, nói với hắn cuối cùng cũng thu nhận được một đề từ kỳ tài, Liên Công Tử. Nếu có thể được Liên Công Tử thương trợ bệnh phượng thương có lẽ sẽ có cách chữa trị Tấn mặc nhất định phải tìm được Liên Công Tử. Chính là bức thư của sư phó bất quá chỉ vài câu ít ỏi cũng không có cung cấp nhiều tin tức về Liên Công Tử, khiến cho tấn mặc đến bây giờ đối tiểu sư đệ này căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Tin tức duy nhất được biết là mộ dung thất thất cùng Liên Công Tử có quen biết. Không biết có thể hay không dựa theo manh mối này mà bắt đầu tìm. Vương ta nghĩ khoảng thời gian gặp thấy Vương Phi hướng nàng hỏi thăm chuyện tình sư đệ ta. Theo tin tức đáng tin cậy, ngày đó Vương Phi cho đoan mộc tình viên dục tử hoàn cũng là do sư đệ ta nghiên cứu chế tạo ra, đảm bảo bọn họ có quen biết. Hơn nữa ngày đó mộ dung thất thất dấu một số độc dược trong trùy thủ tấn mặc thấy, những điều này nhất định có liên quan cùng ta sư đệ. Tấn mặc từng cẩn thận nghiên cứu thuốc tê trên miệng vết thương cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Nếu đem thuốc tê như vậy dùng ở y học để cho đại phu chữa bệnh, chữa thương, bệnh nhân sẽ không thống khổ như vậy Nguyên nhân này khiến cho tấn mặc càng muốn biết thêm về thành phần thuốc tê Không cần, thời gian còn nhiều Phượng thương lười biếng nằm xuống, dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, hắn lại bắt đầu choáng váng nặng nề Nghe phượng thương nói như vậy, tấn mặc biết phượng thương vẫn phòng bị hắn, lo lắng hắn không khống chế được chính mình, làm mộ dung thất thất bị thương Vương ra thế nhưng lại để ý nàng như vậy, làm cho tấn mặc sốt cục nhịn không được hỏi ra vấn đề đã xoay quanh trong lòng mình đã lâu. Vương, vì sao lại là nàng? Mỹ nữ trong thiên hạ so với nàng đẹp hơn rất nhiều, tài nữ so với nàng cũng giỏi hơn thật nhiều, nữ từ cao quý so với nàng cũng có rất nhiều, nữ từ thông minh so với nàng cũng nhiều không kém. Vì sao lại phải là nàng? Tấn mặc nghĩ đến vương sẽ chọn người tốt hơn làm bạn. Ha ha, vì sao? Phượng thương cũng từng hỏi qua chính mình, chỉ là nghĩ đến đêm trăng tròn kia, nàng tiêu sái tự nhiên, bộ dáng hào hùng vạn trượng, hắn liền cảm thấy trong lòng như hiện lên một cỗ ánh sáng tươi đẹp dịu dàng soi rọi. Ước chừng là vì hào quang trên người nàng thật hấp dẫn hắn. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận định nàng cả đời là của hắn. Tấn mặc sau này, người sẽ biết. Phượng thương nhắm mắt lại trên mặt xanh sao một mảnh. Thấy hắn không muốn nhiều lời tấn mặc cúi chào Phượng Thương, khẽ khàng chậm rãi lui xuống. Mười năm, mười năm này hắn đi theo bên người Phượng Thương, chứng kiến rất nhiều chuyện đối với sự kiên trì của Phượng Thương, hắn chỉ có thể phục tùng. Nếu mộ dung thất thất thật sự như lời Phượng Thương nói, cho dù có dùng hết thủ đoạn, hắn cũng sẽ đem mộ dung thất thất giữ lại bên người Phượng Thương. Nhưng mà nếu mộ dung thất thất không xứng với vương gia, hoặc gây thương tổn đến vương gia cho dù nàng có là bảo bối trong lòng vương gia tấn mặc hắn cũng sẽ dùng một đao sắc bén đưa nàng tới suối vàng. chương 33, Du Hồ. Không biết là ai lại đem khúc thiếu hồng trần mà mộ dung thất thất từng xứng truyền ra ngoài, hiện tại ở toàn bộ kinh thành, vô luận đi đến bất cứ nơi nào đều nghe được có người lầm nhầm, hôm nay khóc hôm sau cười không cầu ai hiểu rõ lòng ta mình ta kiêu ngạo khi biết ca khúc này vốn do phế vật của phủ thừa tướng mộ dung thất thất sáng tác, tất cả dân chúng nơi kinh thành đều mở rộng tầm mắt. cộng với lời đồn mà Tommy đã truyền ra cách đây mấy hôm, khiến chân tướng liền được sáng tỏ trước mắt mọi người. hóa ra kẻ ác độc nhất chính là nhị tiểu thư của tướng phủ cùng tĩnh vương long trạch cảnh thiên. hai người này vốn đã có tư tình ám muội, đã ngoại tình lại còn muốn người ta tôn thờ. nguyên lai người ủy khuất nhất chính là mộ dung tam tiểu thư a. Có người thông minh còn suy một ra ba, nghĩ đến những lời đồn trong kinh thành về mộ dung thất thất lúc nàng mới về tướng phủ, động não một chút liền đoán ra đây đều là những tin mà nhị tiểu thư tung ra cố ý phá hỏng thanh danh của tam tiểu thư. Nhất thời toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều vì đạo nghĩa không cho phép chuồn bước mà đứng về phía mộ dung thất thất. Cả khúc này thật sự là của mộ dung thất thất sao? Sau khi long trẻ cảnh thiên nghe người ta diễn tấu tiếu hồng trần, hắn rất kinh ngạc. Cả khúc ấy, tâm tình ấy, đúng là của kẻ đã bị mình hưu mộ dung thất thất sao. Nàng rốt cuộc là loại người gì? Vì sao bỗng nhiên mình lại có chút hối hận, hối hận vì đã qua loa đại khái mà để nàng tự do. Biểu tình của Long Trẻ Cảnh Thiên đều được thu lại trong tầm mắt của mộ dung tâm liên, khiến cho lòng nàng lại nổi lên giận dữ. Mộ dung thất thất mi đúng là âm hồn không tiêu tan. Chuyện bên ngoài không cần đoán, nhất định là do nàng ta động tay động chân. Rốt cuộc nên làm cái gì đây? Nếu vương gia sinh ra hứng thú với mộ dung thất thất, như vậy vị trí của nàng chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao. Tuy rằng muốn giết mộ dung thất thất, nhưng mà sau khi sử dụng đấu khí từ lần trước, khí lực vẫn chưa có khôi phục lại, động võ, không thể được. Bất quá, mộ dung tâm liên không hổ là lớn lên bởi đùa giỡn với tâm kế, chỉ cần động não một chút liền nghĩ ra biện pháp đối phó với mộ dung thất thất. Vương gia ca khúc này thật sự là của tam muội. Mộ dung tâm liên vẫn như trước duy trì bộ dáng ôn nhu hiền thục vương gia, tỷ thiếp thật sự rất muốn mời hai vị muội muội trong nhà cùng đi du hồ, trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt hiện tại đột nhiên tách ra, khiến tỷ thiếp có chút nhớ thương các nàng. Người thích thì cứ làm. Được Long Trạch Cảnh Thiên cho phép, mộ dung tâm liên liền gửi thiếp mời đến các vị công tử tiểu thư của tứ đại thế gia, ngoài ra còn có Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi. Lúc này đây, nàng muốn cho mộ dung thất thất mất mặt đến mức chẳng dám về nhà. Tiểu thư có đi hay không? Tố Nguyệt đọc nội dung bên trong tấm thiếp cho mộ dung thất thất. Đi, mộ dung thất thất cầm lấy bộ quần áo trắng trong thuần khiết nhị thì đã tự mình viết thiệp mời ta không đi chẳng phải là không nể mặt nàng ta sao? Khi mộ dung thất thất cùng Tố Nguyệt đến bờ đông hồ, mọi người cũng đã đến gần đầy đủ, sau khi lên thuyền, mộ dung thất thất gặp lại vài người quen, nàng hướng Lý Vân Khanh thượng quan vô kỳ cùng bạch mục phi gật đầu, rồi tìm một vị trí thoáng gió mà ngồi xuống. Là Tĩnh Vương Trác Phi, Mộ Dung Tâm liên ăn mặc rất long trọng. Nàng là người vợ đầu tiên mà Long trẻ cảnh thiên thú, mặc dù chỉ là Trác Phi, nhưng bởi vì các vương gia khác tuổi còn nhỏ, chưa cưới vợ, mà Tĩnh Vương phủ cũng chưa có vương phi, cho nên địa vị của Mộ Dung Tâm liên tạm xem là rất cao, lúc này hoàn toàn là một bộ dáng nữ chủ nhân an bài mọi thứ. Trên thuyền, đám nam tử ngồi ở một chỗ uống rượu, còn nữ tử thì tụ tập ở chỗ khác. Châm cài đầu của Bạch Đại tiểu thư là do Quang Hoa công tử làm sao? thật xinh đẹp, đoan mộc y y si ngốc nhìn cây trầm hoa hải đường bằng dương chi ngọc phát ra ánh sáng trắng noãn của bạch cước nguyệt các nữ nhân khác cũng hết sức hâm mộ ngay cả mộ dung tâm liên khi nhìn thấy đóa hoa hải đường rất sống động kia trong mắt cũng hiện lên vẻ thèm muốn thấy rõ quả nhiên đúng như ý nghĩ của mộ dung thất thất bạch cước nguyệt đặc biệt thích hợp với khí chất cao quý thanh khiết của hoa hải đường trông rất đẹp, mộ dung thất thất hướng bạch cước nguyệt mỉm cười xem ra ánh mắt của mình không tồi, a người cũng biết đẹp sao? Đoàn mộc y y vừa thấy mộ dung thất thất lại nghĩ tới chuyện đêm đó nàng ta đánh gãy gân tay của mình, ánh mắt liền hiện lên địch ý ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không biết chỉ là cái đồ vô dụng a. Ba tố nguyệt vốn đang đứng phía sau mộ dung thất thất bỗng sông lên phía trước dương tay, tặng cho đoàn mộc y y một cái tát vang dội. Trong thuyền liền yên lặng tất cả mọi người đều nhìn về phía mộ dung thất thất. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Đoàn mộc y y phập phồng thở, một tay che mặt một tay chỉ vào mộ dung thất thất cùng Tố Nguyệt đầu ngón tay run run. Đánh ngươi thì sao? Tố Nguyệt hừ lạnh một tiếng tiểu thư là ta là chiêu dương công chúa mà hoàng thượng khâm ban, là nam lân vương phi của bắc Chu, người nếu còn dám dùng cái giọng ngổ ngáo đó mà nói chuyện với người, sẽ không chỉ đơn giản là đánh ngươi một cái như vậy đâu lời nói của Tố Nguyệt khiến người ta không thể phản bác. Lúc nãy giọng điệu Đoan Mộc Y Y châm chọc Mộ Dung Thất Thất thực rất lớn. Mọi người trên thuyền đều nghe thấy được. Nếu Mộ Dung Thất Thất muốn truy cứu Đoan Mộc Y Y sẽ gánh lấy hậu quả không hề nhỏ. Nhưng mặc bị một tiểu nha đầu giáo huấn như vậy, Đoan Mộc Y Y sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? mới vừa rút ra bảo kiếm định động thủ, bên tai liền truyền đến giọng nói băng lãnh của Mộ Dung Thất Thất. Chẳng lẽ Đoan Mộc tiểu thư thấy nóng muốn xuống hồ tắm rửa một chút? không biết vì sao thanh âm này khiến Đoan Mộc Y Y lạnh run cả người. rõ ràng nắng rất gắt, vì sao nàng lại thấy Hàn Ý cứ bao quanh mình a? Một hồi Phong Ba liền bị lời nói của Bộ Dung thất thất hóa giải, Bộ Dung Tâm liền thấy có chút nhàm chán, lập tức cười vui vẻ tiếp đón mọi người, nhưng không ngờ Long Trạch Vũ Nhi đang đứng một bên lại âm u mở miệng: Chiêu Dương công chúa quả thật rất quả cảm, ngay cả nha hoàn bên người mà cũng dám đánh chất nữ của Hoàng hậu Nương Nương quan hệ giữa nàng cùng đoan mộc y y xưa nay luôn rất tốt khi biết chuyện đoan mộc y y bị gãy gân tay nàng thực bất bình hôm nay lại thấy mộ dung thất thất kiêu ngạo như vậy trước mặt nàng mà đánh đoan mộc y y long trạch vũ nhi cảm thấy mộ dung thất thất hoàn toàn đánh mất mặt mũi của mình đa tạ đã khích lệ người của bổn cung tất nhiên không giống người thường mộ dung thất thất vờ như không nhận ra sự tức giận trong lời của long trạch vũ nhi người long trạch vũ nhi chưa từng gặp được kẻ nào mặt dày như mộ dung thất thất người đâu nghe lệnh bổn cung đem tiện tỳ kia kéo xuống đánh hai mươi đại bản lòng trạch vũ nhi đột nhiên xoay người chỉ về tố nguyệt nói lý do bộ dung thất thất vẫn cứ ôn nhu dựa trên đệm một tay chống cằm bày ra một bộ dáng tiểu bạch thỏ vô hại tựa hồ không hề lo lắng chút nào cho tỳ nữ của mình bổn cung thấy nàng thì khó chịu khiến bổn cung ngứa mắt ảnh hưởng đến tâm tình của bổn cung hại bổn cung không có tâm trạng ăn uống người nói xem có tính là lý do không đứng bên lòng trạch vũ nhi đang khua môi múa mép đoan mộc y y mặc kệ khuôn mặt đang sưng đỏ hớn hở cười vẫn là công chúa lợi hại sao còn kia dẫn tiện thì kia đi ha ha không đợi người khác kịp động mộ dung thất thất liền nở nụ cười hôm trước vị cô cô phụ trách lễ nghi nói với bổn cung vương gia thân mình không tốt nếu sung hỉ tốt nhất nên để chuyện lành thành đôi hỏi bổn cung trong lòng có nghĩ đến người nào thích hợp không hôm nay bổn cung thấy bình dương công chúa cùng đoan mộc tiểu thư quả thật không tồi Rốt cuộc nên chọn người nào để cấp vương ra đây. Chuyện này thật khiến ta đau đầu. chương 34 cáo mượn oai hùng. Lời của mộ dung thất thất khiến cho đoan mộc y y suýt chút nữa thì hộc máu. Ai chẳng biết tình huống của nam lân vương. Mộ dung thất thất có nhảy vào hố lửa cũng đừng có kéo thêm người chịu trận như vậy. Chuyện phượng thương phái người dạy mộ dung thất thất thì mọi người đều biết. Hiện tại mộ dung thất thất nói như vậy lại khiến cho người ta tin tưởng rằng đây là sự thật lập tức đoan mộc y y đã quên nỗi đau trên mặt mình chạy nhanh khỏi chỗ bên cạnh long trạch vũ nhi không hùa theo nàng ta nữa xem ra đoan mộc tiểu thư muốn bỏ quyền vậy bản cung đành phải đề cử bình dương công chúa thôi bất quá như thế này cũng không ổn a ta và ngươi đều là công chúa cùng lúc gả đi rốt cuộc ai lớn ai nhỏ a Mộ Dung Thất Thất ra vẻ đau đầu, trầm tư hồi lâu, nàng bỗng nhiên hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ ai nha, bổn cung như thế nào đã quên, hôn thư mà hoàng thượng gửi cho Bắc Chu có ghi tên của bổn cung a, theo đó thật đành ủy khuất công chúa làm thiếp vậy. Long Trạch Vũ Nhi thiếu chút nữa thì ngất xỉu, nàng mới không thèm gả cho Phượng Thương. Cũng bởi vì chuyện này, Long Trạch Vũ Nhi mới đẩy Mộ Dung Thất Thất đi làm kẻ chết thay. Gả cho Phượng Thương, còn làm thiếp, đánh chết nàng cũng không muốn đi. Mộ dung thất thất ngươi rốt cục muốn thế nào? Lòng Trạch vũ nhi hiện tại rốt cục hiểu được vì sao đoan mộc y y chán ghét mộ dung thất thất như vậy Bởi vì nàng quả nhiên vô cùng vô cùng đáng ghét Hiện tại tâm tình công chúa như thế nào? Khẩu vị ra sao? Hay vẫn là không thoải mái kia thì nữ bản cung thật đúng là có tội? Công chúa không phải muốn đánh nàng sao? Nhanh chút đi a, nếu không trong chốc lát chỉ sợ lỗi của nàng càng lớn hơn nữa Mộ dung thất thất ngươi Biết Mộ Dung Thất Thất lấy Tố Nguyệt áp chế mình, Long Trạch Vũ Nhi nghiến răng nghiến lợi, bổn cung hiện tại tốt lắm, vô cùng tốt. Đúng là tuổi trẻ, không sao thì tốt rồi. Tố Nguyệt còn không tạ ơn công chúa. Tố Nguyệt cố nén cười đi đến trước mặt Long Trạch Vũ Nhi hành lễ Tố Nguyệt tạ ơn công chúa. Đối với chủ tớ này, rõ ràng chính là khi dễ mình, nhưng mà theo lời lúc nãy của Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ Nhi thật sự lo lắng nếu mình ra tay với Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất sẽ ám hại lại, đành phải đem khẩu khí này nuốt xuống vậy. Hiệp 2, mộ dung thất thất lại thắng. Việc các nữ nhân náo loạn truyền đến chỗ đám nam nhân bên cạnh rất nhiều người âm thầm đánh giá lại mộ dung thất thất lần nữa ở trong lòng. Thời điểm khi nghe nói mộ dung thất thất phải gả đến Bắc Chu, thượng quan vô kỵ cũng rất lo lắng cho tình cảnh của mộ dung thất thất muốn đi xem nàng, lại bị người Bắc Chu quốc ngăn ở ngoài cửa. Hiện tại nhìn thấy cô gái kia khóe miệng tràn đầy ý cười, thượng quan vô kỵ cũng vì nàng mà cao hứng, nhưng cũng có chút mất mát. Nữ tử tốt đẹp như vậy, lại phải gả cho Phượng Thương. Đây là chuyện Thượng Quan vô kỵ khó lòng tiếp nhận, lại nói Thượng Quan thế gia cùng Bắc Chu Phượng gia còn có huyết hải thâm cường. 15 năm trước Tây Kỳ quốc cùng Bắc Chu quốc giao chiến ở biên cảnh hai nước Nhạn Đãng Sơn. Tuy rằng cuối cùng Bắc Chu đại bại mà chấm dứt, nhưng chân tướng sự thật là 40 vạn binh sĩ Tây Kỳ bị quân đội Bắc Chu giết hết binh sĩ Thượng Quan Thế Gia chết vô số, bao gồm cả ông nội cùng vài vị bá phụ của Thượng Quan Vô Kỳ, đều chết trận tại chiến dịch kia. Từ nhỏ, giấc mộng của Thượng Quan Vô Kỳ chính là làm một đại tướng quân, dẫn dắt quân đội Tây Kỳ thảo phạt Bắc Chu, vì những chiến sĩ từ trận của Thượng Quan ra mà báo thù. Nhưng giấc mộng này còn chưa có thực hiện được nàng lại phải đi. Chỉ qua vài ngày, mộ dung thất thất trở thành vật hy sinh cho mưu quyền chính trị, phải gả tới Bắc chu, gả cho phượng thương, điều này làm cho trong lòng thượng quan vô kỵ không thể chấp nhận. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đối với nữ tử động tâm A. Hơn nữa, năm đó vì người giải vây quân đội Tây Kỳ chính là Mộ Dung Thái, bởi vì viện quân của Mộ Dung Thái đúng lúc kéo tới, Phượng Tà mới bị thua trận, Minh Nguyệt Công Chúa cũng tự sát Tuẫn Phu, nói thẳng ra Mộ Dung Thái là kẻ thù sát phụ sát mẫu của Phượng Thương, Phượng Thương kia sao có thể đối đãi tốt với Mộ Dung thất thất được. Sắc mặt thượng quan vô kỵ khó coi, sắc mặt Lý Vân Khanh cũng không được tốt đẹp cho lắm. Lúc trước đã hứa hẹn nhất định sẽ bảo hộ cho mộ dung thất thất hiện tại nhìn nàng trở thành quân cờ trong tay người khác Hắn lại không thể thay đổi kết quả này, khiến cho hắn thật hận mình Mộ dung thất thất vẫn tươi cười như trước, trong nhu có cương, nhiều thêm chút kiên cường Khiến cho Lý Vân Khanh cảm thấy trong lòng chua sót Nếu hắn ra tay sớm hơn nữa, có phải hay không sự tình sẽ không thành như vậy Trong lúc nhất thời, không khí trên thuyền càng thêm nặng nề Mộ dung tâm liên thấy thế, lập tức để cho nhà cơ tấu nhạc vũ cơ khiêu vũ, muốn cho không khí này thoáng dịu đi một ít. Chính là tấu khúc kia thế mà lại là thiếu hồng trần, khiến cho những người biết lai lịch của ca khúc này nghe xong, lại nhớ tới ngày trước trong lòng lại cảm khái thêm vạn phần. Nghe ca khúc này lần nữa, khiến cho ta nghĩ đến ngày đó. Bạch Mục Phi là người duy nhất trong nhóm có tâm tình bình thản, chỉ sợ về cũng không thể nghe được ca khúc hay như vậy nữa. Bạch Mục Phi vô tâm lại cảm thán bị Mộ Dung Tâm Liên bắt được Tam Muội Muội hôm nay phong cảnh tốt không bằng ngươi lại đàn một khúc. Có thể như lời bài Công Tử nói về sau Muội Muội gả xa đường xa núi cao cũng có thể không còn được nghe giọng hát của Muội Muội nữa. Thái độ của Mộ Dung Tâm Liên cực kỳ thành khẩn biểu tình cũng cực kỳ đúng đắn nàng tựa hồ vô cùng lo lắng cho tình cảnh của Mộ Dung thất thất sau khi gả đến Bắc Chu. Dù sao chuyện Nam Lân Vương đã khắc chết tám phu nhân trước đây là sự thật, mộ dung thất thất có thể sống qua được đêm tân hôn hay không vẫn là một vấn đề, hơn nữa Phượng Gia cùng Tây Kỳ Quốc còn có lịch sử sâu xa như vậy. Nếu không phải quá rõ bản tính của mộ dung tâm liên, mộ dung thất thất cảm thấy chính mình cũng sắp bị hành động mộ dung tâm liên mê hoặc. Bởi vì lời nói của mộ dung tâm liên, không khí trên thuyền càng thêm nặng nề, ngay cả đoan mộc y y vừa rồi chế diễu mộ dung thất thất lúc này cũng đối mộ dung thất thất sinh ra một tia thương hải. Dù sao, số mệnh mộ dung thất thất so với nàng cũng khổ hơn Duy nhất chỉ có Long Trạch Vũ Nhi cùng mộ dung thanh liên không thay đổi Thậm chí khóe miệng các nàng đầy vẻ tươi cười châm chọc Để lộ nội tâm hai người, hận mộ dung thất thất không thể đi đời nhà ma sớm một chút Cùng kính không bằng tuân mệnh Tuy rằng không biết trong lòng mộ dung tâm liên muốn làm cái gì Mộ dung thất thất vẫn là thoải mái đứng lên Mộ dung tâm liên đã sớm đoán được cảnh tượng như vậy, mộ dung thất thất tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nhìn thấy mộ dung thất thất đi vào cái bẫy nàng dựng sẵn, trong mắt mộ dung tâm liên hiện lên một tia cao hứng, đi theo sau ra hiệu cho người ta chuẩn bị nhạc khí. Đợi đến khi nhà cơ đi lên nói không có đàn tứ mộ dung tâm liên muốn, mộ dung tâm liên cố ý thức giận cái gì. Không có đàn tứ, vì sao lại không chuẩn bị đàn tứ? Triêu dương công chúa chỉ biết đàn tứ, nhạc khí khác nàng không biết chuyện phải làm sao bây giờ. Thành âm mộ dung tâm liên rất lớn, nghe xong lời của nàng, long trạch vũ nhi phúc xích cười ra tiếng tâm liên tỷ tỷ cũng đừng oán nàng. Thuyền của hoàng huynh sao có thể dùng đàn tứ chứ? Chỉ có nghệ kỹ thi tiện mới dùng đàn tứ, đây là du thuyền của vương gia cũng không phải thuyền thông dụng của dân gian. Hai người kẻ xứ người họa, cuối cùng mộ dung thất thất cũng hiểu được ý tứ của mộ dung tâm liên. Đàn tứ, là nhạc khí không thể dùng được, tại đây có hoàng thất quý tộc thế gia đệ tử trước mặt nếu dùng sẽ dọa người trên danh nghĩa nói đàn tứ kỳ thực chính là hạ thấp mộ dung thất thất nàng long trạch cảnh thiên vẫn lặng lặng nhìn mộ dung thất thất cô gái này hôm nay thật sự mang đến cho hắn nhiều cảm xúc lắm long trạch vũ nhi ngang ngược nổi tiếng khắp kinh thành ta nàng cũng dám cáo mượn oai hùng chấn trụ bình dương công chúa tiểu nữ nhân này lá gan cũng thật lớn hiện tại thấy mộ dung tâm liên làm khó mộ dung thất thất long trạch cảnh thiên vẫn như trước ngồi bàng quang một chỗ hắn muốn xem thử lần này mộ dung thất thất hóa giải tình huống xấu hổ này kiểu gì Trường 35, Thương Hải nhất thanh tiếu, nữ nhân A, thật sự chỉ cần chút ánh mặt trời chiếu rọi thì liền xem như hạn hán sắp đến, chút mưa rơi phảng phất liền bảo lũ sắp tràn ra. Mộ dung thất thất chẳng có chút hứng thú với những trò chơi ác liệt của con nít, nhưng để người khác hở chút ra là trêu chọc mình, không phải là tính cách của mộ dung thất thất. Nàng đi đến chỗ nhà cơ trước mặt ôm lấy đàn tranh đặt trước đó, mượn một chút. Mộ dung thất mang theo đàn tranh đi đến đầu thuyền, ngồi lên thanh lan can, để đàn tranh lên một chỗ bằng phẳng, chơi thử vài nốt nhạc. Người không phải không học, mộ dung tâm liên thấy bộ dáng của mộ dung thất thất tim đột nhiên đập thình thịch, chẳng lẽ hôm nay nàng lộng xảo thành chuyên biến khéo thành vụ sao? Biển xanh cười rào rạt sóng vỗ nơi bến bờ sóng chìm sóng nổi tùy sóng tôi nhớ đến sáng nay. Trời xanh cười đều sống một đời ai thắng ai thua chỉ trời biết thôi. Giang sơn cười mưa bụi bay sóng lượn sóng vỗ hồng trần thế tục đẹp làm sao. Gió cũng cười nhưng sao cô quạnh lòng còn hăng hái nhưng trời tối mất rồi. Thương sinh linh cười không hề cô quạnh cứ hăng hái mà xin ngốc cười. A, gió khẽ thổi, mái tóc đen mượt của mộ dung thất thất bục bởi một sợi dây lụa trắng, gió thổi qua, mấy sợi tóc rơi trên chán nàng theo gió khẽ lay động, tiêu sái tự tại đến nói không nên lời bỗng nhiên, gió thổi mạnh bài thi của mộ dung thất thất vì gió thổi mà phình to lên, giọng hát của nàng cũng thuận theo đó mà càng thêm kiêu hãnh giống như sẽ bay theo làn gió, khiến cho người ta vươn tay muốn bắt lấy, lại chẳng thể bắt được. Vì sao, lòng trải cảnh thiên nắm chặt chén ngọc trong tay, vì sao lúc này trong lòng hắn lại có một thanh âm hô vang giữ nàng lại. Nàng là người ngươi muốn, nếu nàng đi ngươi sẽ hối hận, vì sao lại như vậy, vì sao sự ung dung tiêu sái cùng hào hùng vạn trượng như vậy. Lại có thể xuất hiện trên người một nữ tử Vì sao nàng chỉ là một nữ từ có dung mạo tầm thường Nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn Lý Vân Khanh xuất ra bích ngọc tiêu Hoa cùng điệu nhạc của mộ dung thất thất Thượng quan vô kỳ cũng khe khẽ ngâm nga theo tay vũ Theo nhịp ngay cả bạch mục phi cũng kiềm lòng không được lớn tiếng khen hay Tiện nhân, nhìn thấy bộ dáng của bạch mục phi long trạch vũ nhi âm thầm mắng Đúng là đồ chỉ biết câu dẫn nam nhân Điều Long Trạch Vũ Nhi muốn nói cũng chính là ý nghĩ của mộ dung tâm liên, mộ dung thanh liên đứng bên cạnh gật gù, thật không ngờ tam tỷ lại có bản lãnh như vậy, ta còn phải hào hào học hỏi nàng ta. Nhị tỷ, ngươi nhìn xem vương của ngươi kìa, hiện tại cũng bị tam tỷ mê hoặc à. Lời nói của mộ dung thanh liên cực kỳ trướng tai mộ dung tâm liên nghe xong, hung hăng chừng mắt nhìn nàng. Ủi, nhị tỷ, ngươi chừng ta làm cái gì? Người ngươi nên chừng là tam tỷ à? Nàng ta mới là tâm điểm trong mắt của mọi nam nhân. Mộ dung thanh liên cười lạnh một tiếng chống lại ánh mắt muốn giết người của mộ dung tâm liên Lúc này, điều ngươi nên làm là ngẫm lại xem có thể làm cách nào mà mua vui cho vương ra nhà mình a. Đoàn mộc y y tuy rằng chán ghét mộ dung thất thất Nhưng không thể không bội phục mộ dung thất thất có thể tạo ra ca khúc như vậy Luận tài hoa, nàng so ra còn kém mộ dung thất thất nhiều Bất quá, nàng vẫn không thích mộ dung thất thất nổi Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mà long Trạch cảnh thiên dành cho mộ dung thất thất Trong lòng nàng tràn đầy oán hận Cảm nhận được sự ghen tị của các nữ tử ở trên thuyền, bài thức nguyệt nhẹ giọng thở dài. Nếu có thể, nàng hy vọng rằng mộ dung thất thất sẽ lưu lại, sẽ đến bạch phủ làm thâu tử của nàng. Người có tâm hồn tươi đẹp như vậy, lại phải gả đến phương Bắc thật sự rất đáng tiếc. 333, thượng quan vô kỵ đi đến đầu thuyền, ngồi dưới chân nàng, tay vỗ lên sàn tàu từng nhịp từng nhịp lớn tiếng ngâm nga theo bài hát của mộ dung thất thất. Khi mộ dung thất thất sướng khúc này một mình, có chút hơi đơn bạc, hiện tại kết hợp với giọng hát trầm ấm của thượng quan vô kỵ nhất cương nhất nhu, phối hợp càng thêm hoàn mỹ, mà tiêu âm của Lý Vân Khanh khiến bài hát càng thêm hay hơn. ca khúc này đúng là chỉ có ở trên trời A. Bạch Mục Phi lặng lặng nhìn mộ dung thất thất như đang lầm bầm lầu bầu một mình, cũng như đang nói cho Long Trẻ Cảnh Thiên nghe ta có sự cảm tây kỳ quốc sau này khi mất đi nàng, sẽ phải hối hận. Thanh âm của bạch mục phi tuy nhỏ, nhưng khi đến tai của long chạy cảnh thiên lại hết sức giành mạch. Đối với bạch mục phi, long chạy cảnh thiên vô cùng hiểu rõ, có thể khiến hắn ta khen không dứt miệng, mộ dung thất thất này chính là người đầu tiên. Ha ha ha, khi ca khúc kết thúc mộ dung thất thất cười hùa theo tiếng gió, tùy ý cười thật tự nhiên. Nàng cười tươi như hoa, khí phách kinh trời, cả người phát ra tự tin cùng kiêu ngạo, khiến người ta trói mắt. Chắc hẳn sau vài năm nữa. Khi có người hỏi long trẻ cảnh thiên, hắn đã yêu mộ dung thất thất từ lúc nào? Suy nghĩ hồi lâu, long trẻ cảnh thiên ắt sẽ nhớ đến ngày hôm nay, trên chiếc thuyền này, nàng đứng trước đầu thuyền hứng gió tóc đen phiêu giật chính một khắc kia, nàng đã chạm vào tâm hắn, thành giấc mơ cả đời hắn theo đuổi. Nhưng mà lúc đó hắn chưa hiểu rõ, nên mới bỏ qua, khiến điều đó trở thành niềm tiếc hận chọn đời mình. Sai một lần, sai cả đời. Cách đó không xa trên một con thuyền khác Minh Nguyệt Thịnh nắm cần câu, lẳng lặng nhìn về phía bài y thi thiếu nữ phía đầu thuyền kia, nàng là ai? bẩm điện hạ, là chiêu dương công chúa mới được sắc phong của Tây kỳ quốc mộ dung thất thất cũng là nam lân vương phi tương lai. Đáng tiếc, Minh Nguyệt Thịnh cầm cần câu trong tay vùng xuống nước, mũ xa che đi khuôn mặt của hắn, nữ tử như vậy, tâm tình như vậy, thật sự đáng tiếc. Nói đáng tiếc xong, Minh Nguyệt Thịnh bỗng nhiên cười một tiếng, hắn khi nào thì trở nên đa sầu đa cảm như vậy thế nhưng học được cách đồng cảm với người khác. Niện hạ, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về Nam Phượng Quốc. Phúc nhĩ nhìn chủ tử nhà mình, nói một cách chắc chắn. Trở về, ánh mắt mở ảo của Minh Nguyệt Thịnh dần trở nên kiên định đến Tây Kỳ làm con tin gần 10 năm, hắn cũng quên mất núi nơi Nam Phượng Thanh Thú đến cỡ nào, nước ngọt lành đến mức nào. Nếu phụ hoàng thật muốn đón hắn về, hẳn đã sớm cư người từ nam phượng đến. Người nào đó trong cung chỉ sợ hận hắn sao chưa chết ở chỗ này, nếu vậy sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản hoàng nhi của nàng trên con đường trở thành thái tử. Nếu không sao lại bảo hạ lan dục khiêu khích Tây Kỳ, khiến Tây Kỳ chúc phải buồn bực tất cả chỉ vì muốn những ngày tháng của hắn ở nơi này chẳng thể bình an thôi. Nghe nói, hoàng quý phi muốn gả nhị muội sang đây. Dạ đúng. Minh Nguyệt Hình hẳn đang trên đường đến, thuộc hạ nghe nói họ muốn kết thân với Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên. Điện hạ, ngươi xem, phải làm sao bây giờ? Đúng là tính toán rất tốt. Bọn họ giúp Long Trạch Cảnh Thiên đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, Long Trạch Cảnh Thiên cũng sẽ trả ơn họ giúp đệ đệ của ta lên làm thái tử thật sự rất chua toàn a. Phúc nhĩ, ngươi hãy chú ý thật kỹ đến phương hướng của sứ đoàn Nam Phượng đi, còn nữa ta muốn danh sách của những người trong đoàn. Dạ vâng. Phúc Nhĩ khom lưng, đôi mắt lóe lên tinh quang, Hoàng hậu nương nương sai người truyền tin tới đây, thân thể của Hoàng thượng tự hồ không tốt lắm, thái y trần đoán, đại khái sẽ từ trần năm nay. Nghe xong lời nói của Phúc Nhĩ, Minh Nguyệt thỉnh khẽ nhách môi kéo cần câu lên, trên lưỡi câu là một con cá chép hồng đang quấy nuôi vẫy đạp đúng là điểm tốt. Người trên thuyền là Thái tử Nam Phượng Quốc Sao, vương ra nhà ta thỉnh ngài lên thuyền một chút, đúng lúc này thuyền lớn nhích lại gần có người trên thuyền hô, sau đó buông xuống một cái thang dây. Điện Hạ, thanh âm Phúc Nhĩ lộ rõ vẻ lo lắng. Phúc Nhĩ ta không sao." Minh Nguyệt Thịnh cười cười, bỏ cái mũ trên đầu xuống, một đôi mắt tươi đẹp dương lên, "Đúng là tại hạ nguyên lai là du thuyền của Tĩnh Vương Điện Hạ a." Chương 36, Thái tử của Nam Phượng quốc. Minh Nguyệt Thịnh, hắn là thái tử của Nam Phượng quốc đến Tây Kỳ làm con tin cũng được 10 năm. Sau khi Minh Nguyệt Thịnh lên thuyền, Thượng Quan Vô Kỵ đứng bên cạnh nàng khẽ nói, "Con tin, thái tử, không phải là tù nhân sao?" mộ dung thất thất như có điều suy nghĩ âm thầm đánh giá minh nguyệt thịnh. một đôi guốc gỗ cước bộ nhẹ nhàng, một kiện tử y đơn giản, đai lưng buộc tùy tiện lộ ra một mảng da màu đồng ở phía ngực, một cái hồ lô đựng rượu đeo ở bên hông, một giải lụa màu tím đơn giản buộc quanh đầu tóc đen, một đôi mắt đa tình ngang ngạnh khẽ đào qua mọi người một lượt, khi hướng đến chỗ mộ dung thất thất liền khẽ gật đầu, xem như chào nàng cuối cùng dừng lại trên người long trạch cảnh thiên vương gia hào. Minh Nguyệt Thịnh vái chào cũng không để ý đến lễ nghi trực tiếp ngồi trên chiếu thuận tay nâng bầu rượu lên. Rượu ngon, không đợi long trẻ cảnh thiên mở miệng, Minh Nguyệt Thịnh ngửa đầu, để dòng rượu mát lành trôi tuột vào miệng. Người này thực thú vị, mộ Dung thất thất thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ thời đại này chính là thời đại của Mỹ Nam, chỉ riêng những nam nhân trên thuyền này, không người nào không phải tinh phẩm long trẻ cảnh thiên cao quý thượng quan vô kỳ anh dũng, Lý Vân Khanh phiêu giật bạch mục phi tuấn lãng Còn vị thái tử tha hương minh lạc thịnh này lại là một loại phong lưu khác người Không biết cái vị phu quân mình chưa từng gặp có bộ dạng như thế nào Nghe nói Nam Lân Vương là nam nhân tuấn Mỹ nhất Bắc Chu cũng có người nói Hắn là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam không biết những lời đồn này là thật hay giả Đối với Minh Nguyệt Thịnh đám thiếu nữ này tựa hồ không để vào mắt Dù sao cũng chỉ là một con tin không được xem trọng cho dù là thái tử thì thế nào Có thể quay về Nam Phượng Quốc hay không đã là vấn đề lớn chứ đừng có nói đến chuyện tương lai Vương gia, rượu này ngon có thể thưởng cho ta không Minh Nguyệt Thịnh uống hết rượu tự hồ không vừa lòng lắm Lại có chút khát cầu nhìn về phía bầu rượu trước mặt long trẻ cảnh thiên Vẻ mặt y như mèo nhìn thấy cáp bảo bối của ta nhiều ngày chưa gặp được rượu ngon như vậy Khi nói chuyện Minh Nguyệt Thịnh nhẹ nhàng gỡ xuống cái hồ lô bên hông mình, giống như đây là báu vật chân quý của thế gian, khiến cho Long Trạch Vũ Nhi nhạo bắng, Hoàng Huynh, nếu hắn muốn như vậy, Huynh liền thưởng cho hắn đi. Miễn cho người ta nói bọn mình khi dễ con tin. Lời của Long Trạch Vũ Nhi khiến bọn nữ tử khinh nguyệt cười, chỉ riêng bạch ước Nguyệt im lặng ngồi, xem mọi việc tựa như không liên quan đến mình. Minh Nguyệt Thịnh dường như không hề nghe được lời nói trào phúng của Long Trạch Vũ Nhi, vẫn duy trì bộ dáng khao khát mà nhìn bầu rượu. À bộ dạng của đối phương có lẽ đã khiến Long Trạch Cảnh Thiên vui vẻ, hắn vẫy vẫy tay cho người mang đến hai bình rượu ngon đặt trước mặt MNS Nguyệt Thịnh tặng cho ngươi. Tạ ơn vương gia, tạ ơn vương gia, Minh Nguyệt Thịnh kích động liên tiếp nói cảm ơn hai lần, sau đó lại giống như không có tin rằng Long Trạch Cảnh Thiên hào phóng như vậy, lại hỏi thật tặng cho ta sao. Bộ dáng rẻ rặt kia khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cười ha hà, nói thường cho ngươi, ắt hẳn cho ngươi. Đa tạ, đa tạ. Minh Nguyệt Thịnh vừa nhanh chóng cầm lấy hồ lô, vừa cẩn thận sơ sơ bình rượu, hắc hắc ta đem về uống từ từ. Rượu tốt như vậy, phải tinh tế nhấm nháp. Ừ, vậy ngươi đi trước. Sau khi đùa bỡn Minh Nguyệt Thịnh tâm tình của Long trạch cảnh thiên tựa hồ khá hơn nhiều khi bị mộ dung thất thất ảnh hưởng đi. Minh Nguyệt Thịnh ôm một vò rượu thật thận trọng đưa cho Phúc Nhĩ, lại đem vò rượu còn lại ôm vào trong ngực một tay cầm lấy thang dây, hạ thuyền. Không biết có người cố ý hay không, thuyền lớn bỗng lắc lư hai cái, Minh Nguyệt Thịnh không giữ vững được một đầu chuối thẳng xuống hồ. Điện hạ, Phúc nhĩ sốt ruột sơ mái chèo kéo Minh Nguyệt Thịnh lên, không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh lại đem bình rượu để lên thuyền trước rượu của ta. Đừng có làm hỏng rượu của ta. Phúc xích nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh ướt ước như vậy, mộ dung thanh liên cười đến ra tiếng, thật sự chưa có thấy qua vị thái tử nào như hắn, để sách giày cho vương gia cũng không xứng. Lời nói của mộ dung thanh liên chiếm được sự tán đồng của mọi người trong mắt bọn họ cái vị thái tử của Nam Phượng Quốc này chính là một kẻ bất tài không hơn không kém. Bất quá, hắn thật sự là một bao cỏ sao. Mộ dung thất thất trầm ngâm nhìn cái người ướt sũng đang từ hồ trèo lên thuyền còn quay đầu ha hà cười ngây hô với mọi người Minh Nguyệt Thịnh. Người này quả nhiên rất thú vị. Tam muội uống chén nước đậu xanh giải nhiệt. trò khôi hài qua rồi, mộ dung tâm liên bưng lên một chén nước đậu xanh khát chứ. Không cần. Chỉ cần nghe thôi, mộ dung thất thất liền biết chén nước đậu xanh này có bỏ thêm thuốc bất quá lần này nàng lười chơi cho con nít cùng mộ dung tâm liên trực tiếp thẳng thừng cự tuyệt. Nước đậu xanh của nhị tỷ ta không uống nổi, ngày trước uống rượu của nhị tỷ, suýt chút nữa mất đi danh tiết hôm nay nếu thực uống chén nước đậu xanh này, nói không chừng liền trượt chân rơi vào trong hồ chết thế nào cũng không biết. Mộ dung thất thất nói thẳng như vậy, khiến cho sắc mặt mộ dung tâm liên hết xanh lại tới đỏ, nàng không ngờ rằng mộ dung thất thất không hề giữ cho nàng chút mặt mũi, trực tiếp nói chuyện trước đây ra. Lại thấy, khi Long trẻ cảnh Thiên nghe được lời vừa rồi của mộ dung thất thất lại cao mày nhìn nàng, khiến cho mộ dung tâm liên dù phẫn hận cũng không thể không ôn hòa tươi cười tam muội người thật thích nói đùa. Nhị tỷ quan hệ thì muội giữa ta và tỷ như thế nào trong lòng ai cũng biết rõ. Không cần thiết phải ra vẻ như vậy, mấy năm nay ta phải diễn trò với tỷ thật quá mệt mỏi. Hiện tại, Nhị tỷ đã đạt được ý nguyện, muội muội cũng sắp phải gả đi, hôm nay nhìn thấy Nhị tỷ cùng tỷ phu hòa hợp như vậy, lòng ta cũng xem như yên tâm. Mộ Dung Thất Thất đi đến giữa thuyền, hướng mọi người dịu dàng cúi đầu. Mộ Dung Thất Thất đa tạ các vị đã chiếu cố trước đây có lỗi lầm gì, thỉnh các vị hãy thông cảm. Ngào sau núi cao sông dài, cũng không có cơ hội tạm biệt mọi người, hôm nay ta liền mượn danh nghĩa của vương gia cũng là tỷ phu của ta, để buổi tiệc này trở thành tiệc đưa tiễn. Chén rượu sau đây, xem như ta dùng để bồi tội. Mộ dung thất thất thống khoái uống cạn một chén rượu, đưa chén rượu rỗng về phía mọi người, nói tố nguyệt chúng ta đi. Khi mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu mộ dung thất thất đang nói gì, một chiếc thuyền nhỏ liền đến sát đây, người trên thuyền chính là Phượng Ngọc công chúa, đến giờ cần đi học thỉnh công chúa rời giá. Làm phiền cô cô, mộ dung thất thất nói bằng giọng bắc chua với Phượng Ngọc liền khiến Long Trẻ Cảnh Thiên kinh ngạc chỉ vài ngày ngắn ngủi, mộ dung thất thất đã có thể nói tiếng bắc chua tốt như vậy, nữ tử này thật sự là cái phế vật trong mắt mọi người sao. Vấn đề này vốn chẳng thể nào xác minh được bởi mộ dung thất thất đã đi lên thuyền nhỏ. Nhìn thuyền nhỏ đi xa, Long Trẻ Cảnh Thiên nghe thấy một giọng nói vang lên trong lòng, giữ nàng lại bằng không ngươi sẽ hối hận. Thành âm này không hiểu sao lại vang lên, ngay cả long chạy cảnh thiên cũng chẳng thể khống chế được mình. Đợi đến lúc hắn lấy lại tinh thần, người đã đi xa. Khi thuyền cập bến mộ dung thất thất đưa cho Tố Nguyệt một phong thơ, dặn nàng giao cho Minh Nguyệt Thịnh. Phía bên kia, Minh Nguyệt Thịnh cũng cập bờ, nhìn thấy Tố Nguyệt đưa thư đến, Minh Nguyệt Thịnh có chút ngơ ngác. Tiểu thư nhà ta nói điện hạ là sen trong giếng, hy vọng điện hạ sớm ngày thức tỉnh. Tố Nguyệt Cúi đầu cười khanh khách xoay người rời khỏi tầm mắt của Minh Nguyệt Thình. chương 37, nếu ta làm hoàng đế, mà kệ người đời vùi lấp trước tiên tâm trí phải được bồi đắp thân thể phải được mài rũa, đói đến chơ ra, một thân khốn khổ vì đã gặp phải loạn cho nên động tâm nhẫn tính tương lai sẽ không lặp lại chuyện này. Đời người có thể thay đổi theo thời gian tâm hồn khốn đốn, suốt ngày lo âu, sau này mới có thể biết cách che giấu sắc mặt nói lời giả dối trước phải ngốc ngách sau mới có thể minh bạch. Khi liều lạc không được kết thân lung tung, lỡ thân với người xấu ở phương khác sẽ hại nước mắt nhà tan Đã sống gian nan khổ cực thì khi chết bình yên cũng sẽ an lòng Ngắn mùn vài lời, Minh Nguyệt Thịnh đã thấy cảm xúc minh mông hiện lên, nhiệt huyết sôi trào Nhìn theo bóng chiếc xe ngựa của mộ dung thất thất dần khuất xa Minh Nguyệt Thịnh nắm chặt bức thư trong tay, mới phát hiện bên mặt trái còn có một câu Vô độc bất trượng phu Ha ha ha ha Minh Nguyệt Thịnh cười lớn nhìn hướng chiếc xe ngựa của mộ Dung thất thất dần đi xa ánh mắt trở nên mê huyến. Thiếu nữ áo trắng kia thế nhưng có thể nhận thấy hắn đang nhẫn nhục thế nhưng có thể thấy được nội tâm của hắn. Vừa khuyên vừa an ủi hắn tiếp tục nhẫn nại chịu đựng, mặt khác lại bảo hắn nên xem xét thời thế tìm cơ hội hơn nữa hạ sát chiêu, khiến đối phương không còn lực để phản kích. Quả nhiên, để người đó đến Bắc chu, đáng tiếc. Phúc nhĩ không biết nội dung của bức thư thấy thần thái của Minh Nguyệt Thịnh có chút khác thường, liền bước lên phá trước quan tâm, điện hạ, làm sao vậy? Phúc nhĩ, nàng ta là tri âm của ta. Minh Nguyệt Thịnh chỉ về phía trước, ánh mắt kiên định, nếu ta làm hoàng đế, chắc chắn sẽ đoạt nàng làm hoàng hậu. Tiểu thư, người viết gì trong thư vậy? Sao thái từ Nam Phượng Quốc cười vui vẻ thế? Tố Nguyệt tò mò nhìn Minh Nguyệt Thịnh đang đứng một chỗ không ngừng cười to. Mộ dung thất thất khe khẽ gõ chán cầm lấy quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy ta đang nghĩ nên lấy thân phận gì để hợp tác với vị thái tử nghèo túng này. Ha ha, Tố Nguyệt phì cười tiểu thư, người nhiều thân phận như vậy, tuy tiện dùng một cái, có cái nào không hợp ý hắn chứ. Bất quá, vì sao người phải giúp hắn? Thỏ khôn có ba hang. Lời của mộ dung thất thất khiến Tố Nguyệt lâm vào trầm mặt. Thật sự, lần này đi đến Bắc Chu xa xôi, là phúc hay là họ cũng không biết có đường lui, luôn tốt hơn. Sau Tiểu Hồng Trần, Thương Hải nhất thanh thiếu liền trở thành bài hát thịnh hành nhất kinh thành, càng ngày càng có nhiều người muốn bắt chước bộ dáng tiêu sái tự nhiên của Mộ Dung Thất Thất, nhưng thủy chung cũng chẳng có ai có thể giống như nàng ta được. Trong từ chữ cung, Thái hậu thượng quan Phi Yến đang thưởng thức bát canh ngân nhĩ hạt sen, Ngớt lời khen ngợi: "Cháu rất giống với tỷ tỷ mình, đều thực hợp lòng người." "Tạ ơn Thái hậu." Mộ Dung Tâm liên tiếp lấy bát từ tay thượng quan Phi Yến, lại đút nàng thêm một muỗng, "Người nếu thích Tâm Nhi mỗi ngày đều làm cho người" Đứa nhỏ này, dẻo miệng, hiển nhiên, thượng quan phi yến có ấn tượng không tồi với mộ dung tâm liên, ôn nhu xinh đẹp, hiền lành thiện lương, thực rất thuận mắt, cứ như long chạy cảnh thiên đi, gọi ai ra là hoàng tổ mẫu là được rồi. Đều là người một nhà, gọi thái hậu, rất xa lạ. Nghe thái hậu nói như vậy, mộ dung tâm liên vô cùng cao hứng, lập tức quỳ xuống dập đầu tâm nhi tạ ơn hoàng tổ mẫu. Ha ha, đứng lên, thật là một đứa nhỏ thành thực. Thượng quan phi yến cho người nâng mộ dung tâm liên dậy Cháu A cũng không cần phải đến chỗ ai ra hoài Sớm một chút để ai ra ảm cháu trai mới là chuyện quan trọng Cháu đem hết tâm trí dành cho ai ra mà đặt lên trên người long chạy cảnh thiên Ai ra mong đứa chát trai này từ lâu lắm rồi Hoàng tổ mẫu hai má mộ dung tâm liên ửng đỏ Lại thầm kêu khổ trong lòng Từ sau khi du hồ Long chạy cảnh thiên đối với nàng tựa hồ càng thêm lãnh đạm Nhất định bởi vì con tiện nhân mộ dung thất thất kia Còn thẹn thùng, thanh niên a da mặt đúng thật mỏng, chậm rãi cũng nhờn dần. Cháu xem tỷ tỷ cháu cũng chuẩn bị sắp sinh hạ hoàng tử cho hoàng thất cháu cũng nên cố gắng a Lời nói của thượng quan phi yến khiến mộ dung tâm liên hiểu được một việc đó là hoàng thượng không lập thái tử, dựa theo mức độ sủng ái mà hoàng thượng dành cho mộ dung tuyết liên, nói không chừng hoàng tử nàng sinh hạ sẽ được sắc phong thái tử, vậy thái tử phi mộng, hoàng hậu mộng của nàng không phải sẽ tan biến sao? Không được. Thái tử vị là của Long Trạch Cảnh Thiên, vị trí thái tử phi chính là của nàng Nhất định phải nghĩ biện pháp sinh được hoàng trưởng tôn Đều cùng hàng, nói không chừng sau đó hoàng thượng lại thích hoàng trưởng tôn Liền phong Long Trạch Cảnh Thiên làm thái tử 15 năm trước đây nàng đều bị mộ dung tuyết liên chèn ép Thật vất vả mới được vào hoàng thất, nếu còn bị nàng ta áp chế Vậy những nỗ lực cùng cực khổ của nàng còn có cái chết của trịnh mẫn Không phải sẽ đều vô ích sao Trở lại vương phủ, mộ dung tâm liên lại chuẩn bị canh liễu giải nhiệt đưa đến thư phòng cho long chạy cảnh thiên, lục dã như cũ tiếp lấy hộp thức ăn Tiếp xúc mấy ngày, bọn họ cũng hiểu nhau chút ít trong mắt hay trong tâm, lục dã đều có ấn tượng không tồi với vị chắc phi mộ dung tâm liên này Thế nàng là một nữ nhân không những xinh đẹp mà còn nhã nhận không có chút kiêu ngạo của những tiểu thư quý tộc được cưng chiều Vương gia chắc phi đưa canh đến, người ăn long chảy cảnh thiên đầu cũng không ngẩn, đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi điều tra như thế nào rồi. Bẩm vương ra cái đêm ngắm trăng ở giữa đỉnh hồ đó, không có gì bất ổn xảy ra với mộ dung thất thất. Bất quá thuộc hạ cha ra được một việc khác ngay lúc đêm khuya, nương của chắc phi thông gian cùng kẻ khác bị thương ra bắt tại trận một kiếm giết chết họ. Chuyện này từ bỏ đoan mọc ra các vị công từ tiểu thư của ba gia tộc còn lại đều chứng kiến được. Lục giã vừa uống canh giải nhiệt vừa đem chuyện tình điều tra được báo cáo rõ đầu đuôi gốc ngọn cho long Trạch cảnh thiên. ốp trùng hợp như thế, long Trạch cảnh thiên vuốt cầm trung quy thấy được trong đó có chút mờ ám. Lời của mộ dung thất thất hắn tin nàng luôn dám làm dám chịu, lời của nàng ta nhất định là thật. Đúng vậy a. lục giã buông chén canh lau miệng tướng ra ra lệnh cho người trong phủ bịt kín miệng công bố ra bên ngoài rằng trịnh di nương bị bệnh hiểm nghèo mà chết chắc phi lúc ấy cũng vì thế mà ốm một hồi. Lục Dã càng nói, lại càng thấy khát nước càng người nóng lên, nhịn không được lấy tay quạt quạt sau lại xé rách áo, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng, càng lúc càng khô nóng. Rất nóng, lòng trẻ cảnh thiên nhận ra sự khác thường của lục Dã, đưa tay lên cổ hắn thử, sau khi kiểm tra, sắc mặt đại biến, người đâu chuẩn bị nước lạnh. Còn có truyền thái y, thái y đến nơi, cẩn thận kiểm tra chén cạnh giải nhiệt hồi bầm vương ra, trong này có thêm dược khiến người ta xúc động. Lời nói của thái y vô cùng hàm xúc nói thẳng ra trong có có xuân dược Kết quả này khiến thái y có chút phiền muộn chẳng lẽ vương ra ở phương diện kia không được Thế nhưng cần đến cái thứ bậy bạ này Tất nhiên hắn đã đoán sai long trài cảnh thiên tự hồ nhận ra ý vị trong ánh nhìn chằm chằm của thái y liền lạnh lùng đào mắt thái y lập tức cúi đầu Đến chỗ hắn nhìn thử xem long trài cảnh thiên chỉ về phía lục dã đang ngâm nước lạnh có biện pháp nào giúp hắn thoải mái hơn không Bẩm vương ra thuốc này rất rất mạnh, giải dược duy nhất chính là nữ nhân. Khốn nạn, long trẻ cảnh thiên một cước đá ngã ghế, hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của mộ dung thất thất, mộ dung thâm liên thế nhưng có thể dùng thủ đoạn đê thiện như vậy để câu dẫn hắn, nếu hôm nay người uống canh dài nhiệt là hắn, đến lúc đó nhất định tâm ý của nàng sẽ được thực hiện. Vừa nghĩ tới mộ dung tâm liên từ lúc được thú vào cửa vẫn luôn tính toán Sự dịu dàng thiện lương của nàng tất cả đều là giả vờ Long trẻ cảnh thiên liền thấy nữ nhân này thực sự rất ghê tởm Nói vậy chuyện của trịnh mẫn là nàng muốn hãm hại mộ dung thất thất Cuối cùng ngược lại biến khéo thành vụng Lại nghĩ đến mộ dung tâm liên từng dùng phương thức bị ổi như vậy Đối đãi mộ dung thất thất trong lòng long trẻ cảnh thiên liền dâng lên một ngọn lửa Không chỗ phát tiết chương 38 tuyệt sắc phường sự tình hôm nay không được phép truyền ra ngoài, rõ chưa? tuy rằng long chạy cảnh thiên quay lưng về phía thái y, nhưng mà lão thái y có thể cảm nhận rõ ràng tĩnh vương đang kiềm chế tức giận trên người, vội vàng nói hai tiếng không dám, liền lui xuống lập tức. người đâu? long chạy cảnh thiên kêu hai tiếng, hai người áo đen xuất hiện trước mặt hắn, đem mộ dung tâm liên tới đây cho bổn vương. lúc này mộ dung tâm liên đang lo lắng chờ đợi kết quả. tác dụng của dược lẽ ra đã phát tác a. Theo lẽ thường, bọn thị vệ của Long Trạch Cảnh Thiên nhất định sẽ tìm đến nàng vì nàng là nữ nhân duy nhất trong vương phủ này, nhưng vì sao đợi đã lâu như vậy còn chưa có động tĩnh gì hết. Mộ dung tâm liên nghĩ đến nhập thần, ngay cả hai người xuất hiện phía sau đều không chú ý tới. Là một tiếng muộn màng, mộ dung tâm liên sụi lơ ở trong lòng người áo đen. Lý trí của lục giã hiện tại đã bị thiêu đốt hết, Long Trạch Cảnh Thiên cùng lục nguyên hợp sức đem lục giã đỡ lên trên giường, nhìn mộ dung tâm liên đang nằm trên đó. Lục Nguyên chấn động, vương gia này đều là do tiện nhân này làm, để cho nàng chịu, Long Trạch Cảnh Thiên ngăn Lục Nguyên lại, kéo màn giường xuống, mặc kệ Mộ Dung Tâm Liên thống khổ thét chói tai ở bên trong, biểu tình của Long chẻ Cảnh Thiên vẫn như trước không chút thay đổi. Mà Lục Dã sau khi biết việc Mộ Dung Tâm Liên làm ấn tượng đối với nàng cũng trực tiếp bay đi hết thật trơ chén. Một đêm, Mộ Dung Tâm Liên bị ép buộc gần như nửa chết nửa sống, bị Long chẻ Cảnh Thiên sai người đánh vứt trở về. Khi mộ dung tâm liên tỉnh lại trên người cảm thấy vừa đau đớn vừa khổ sở cùng với dấu xanh tím này làm cho trong lòng nàng có chút vui mừng hả hê. Có phải long chạy cảnh thiên đã tới? Người đêm qua có phải là hắn hay không? Kia, nàng có thể hoài thai được không? Mộ dung tâm liên vuốt bụng tuy rằng thân thể có chút đau nhưng trong tâm có chút cao hứng ít nhất nàng đã đạt được mục đích. Nghe người ta bẩm báo lại tình huống của mộ dung tâm liên khóe miệng long chạy cảnh thiên lộ ra một nụ cười trào phúng. Vương gia, ngài không ban canh tránh thai sao lục nguyên vốn có chút lo lắng, nếu mộ dung tâm liên mang thai, vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến danh dự của vương gia. Không cần, lòng chạy cảnh thiên phất tay, nếu đây là cái nàng muốn, không bằng thành toàn cho nàng. bổn vương thích nhất xem vẻ mặt của những kẻ có lòng tham vô đáy lại chứng kiến mộng đẹp tan vỡ. Lệnh cho người hầu hả chắc phi thật tốt, vô luận nàng muốn gì, đều cấp cho nàng thứ tốt nhất. bổn vương muốn nàng thịt nát xương tan nhìn thấy khóe miệng long chảy cảnh thiên tươi cười tàn khốc lục nguyên biết vị vương gia này quyết nhẫn tâm ra tay bất quá cũng do nàng ta gieo gió gặt bão đệ đệ của mình lục dã bây giờ còn nằm bất tỉnh nhân sự trên giường thái y nói giờ kia hà quá nặng lục giã bị thương thân mình cần phải điều dưỡng thật tốt mà hết thảy đều do ngộ dung tâm liên ban tặng Một tháng, mộ dung tâm liên có được sự chiếu cố tốt nhất mọi người trong vương phủ đem nàng thành nữ chủ nhân chính thất mà đối đãi, làm cho hư vinh trong long mộ dung tâm liên tràn đầy thỏa mãn. Ngoại trừ việc long Trạch cảnh thiên không hề cho nàng đi vào thư phòng, cũng không đến chỗ ở của nàng, còn các chuyện khác đều khiến cho mộ dung tâm liên vô cùng vừa lòng. Về Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên thừa nhận vì mình dùng thủ đoạn nên mới khiến hắn tức giận Nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên chắc chắc hắn có cảm tình với mình Nếu không sẽ không để cho người ta đối đãi mình tốt như vậy Hơn nữa trong tay Mộ Dung Tâm Liên đã có bùa hộ mệnh Nguyệt sự của nàng tháng này không có tới Nếu trời phù hộ cho nàng có đứa nhỏ Có lẽ nàng có thể lợi dụng đứa nhỏ làm chỗ dựa Đến lúc đó mình sẽ từng bước tới gần vị trí Vương Phi rốt cục đến tháng 9, bắc Chu Quốc Nam lân Vương Phượng Thương đã trải qua lộ trình dài nửa tháng để đi tới Kinh Thành. Vương, mọi việc đều an bài tốt lắm, tháng 9 này, Long Trạch Vũ sẽ tổ chức cung yến, đến lúc đó ngài có thể nhìn thấy Vương Phi. Như ý hầu hả Phượng Thương mặc quần áo, cắt thường tiến lên trải tóc cho hắn. Rửa mặt xong, Phượng Thương uống thuốc, mở miệng hỏi chuyện tình thứ nhất chính là cung yến. Lễ phục đưa cho Vương Phi có chuẩn bị tốt không? nhịn đã gần hai tháng, phượng thương kiềm chế nội tâm xúc động muốn đi xem mộ dung thất thất vẫn im lặng ở biệt huyền lý mà điều dưỡng cái gọi là bắc chu sử đoàn bất quá là cũng vật ngụy trang không người nào biết kỳ thật hắn đã sớm đến tây kỳ quốc chuẩn bị tốt cả cắt tường vỗ tay lập tức mười thị nữ tiến lên trong tay mỗi người là một bộ lễ phục để cho phượng thương chọn lựa chính là liếc mắt một cái phượng thương liền nhíu mi vớt Chỉ một cái ánh mắt cát thường liền biết trù từ nhà mình thực không hài lòng, lập tức để cho người ta mang quần áo lui xuống. Đây là lễ phục ngươi chọn lửa, âm thanh phượng thường rất nhẹ nhàng, lại làm cho các thường dùng mình một cái, lập tức quỳ xuống, vương ra bớt giận, nô tỳ biết sai. Phượng thường gắp một viên mứt táo bỏ vô miệng ngậm tinh tế nhấm nháp, cũng không có ra lệnh cho các thường đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, nghe nói Tây Lương Thành mới mở một tiệm tuyệt sắc phường, chúng ta đi xem thử, biết đâu lại có thứ hợp ý. Dạ như ý đứng ở một bên không dám vì tì tì song sinh mà cầu tình chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhìn cát tường một cái theo hầu phượng thương rời đi tuyệt sắc phượng là một trong số những sản nghiệp của quang hoa công tử nguyên bản đã mở ở nam phượng quốc này tại tây kỳ kinh thành ở tây lương lại mở thêm một chi nhánh mới vừa mới tung cờ hiệu đã có rất nhiều người tới vây xem chưa có khai trương cũng đã làm oanh động một vùng Ai cũng đều biết thông bào trai của quang hoa công tử chuyên môn chế tạo ra châu báu trang sức, mà lăng la tơ lụa của tuyệt sắc phường, quần áo may ra nổi tiếng khắp thiên hạ. Nghe đồn nam phượng quốc hoàng quý phi hạ lan mẫn cực yêu thích quần áo của tuyệt sắc phường, từ khi có tuyệt sắc phường, hạ lan mẫn không bao giờ mặc quần áo tú công cung đình chế tạo nữa chỉ mặc mỗi y phục của tuyệt sắc phường. Cũng bởi vì có vị hoàng quý phi tôn sùng nó, mới đưa danh khí của tuyệt sắc phường tới một độ cao không thể với tới. Công tử cửa hàng của chúng ta tới tháng giữa 9 mới khai trương. Trường quầy tuyệt sắc phường ở Tây Lương Thành, phương đồng có một đôi mắt xanh lục dài, hai khóe mắt nhách lên, nhìn qua đã thấy hắn là một kẻ khôn khéo, tài giỏi còn có chút điểm giả dối gian xào. Nhìn thấy phượng thương một thân áo trắng, đội mũ che, phương đồng nhiệt tình sai người dáng trà, ngài có thể vào nhìn xem trước, nếu có món nào nhìn vừa mắt hôm nay có thể đặt tiền cọc trước. Tốt. Phượng thương mở miệng, phương đồng sừng sốt, đi sau tới cười như hoa cúc, ngài cứ tự nhiên, có gì cần thì trực tiếp kêu người bán hàng, bọn họ sẽ hết sức giúp ngài giải đáp. Người bán hàng, từ này quả thực mới mẻ. Phượng thương đánh giá bên trong cửa hàng, không thể không nói tuyệt sắc phường là một cửa hàng vô cùng không giống với thông thường, không nói tới quần áo xinh đẹp hoa lệ này, chỉ riêng những người mẫu đồ kiểu làm từ gỗ đứng trưng bày, khiến cho mọi người trong lòng phải bội phục ý nghĩ của quang hoa công tử. Quần áo để một chỗ, như chết đi, nhưng mặc ở trên người mẫu, liền sống. Còn có người bán hàng mặt đầy tươi cười này, phục sức trên người bọn họ cũng vô cùng tinh xào, mặc dù quần áo giống nhau, nhưng trên cổ áo tay áo có chút khác biệt rất nhỏ đủ để người ta phân biệt bọn họ với nhau. Phương Đồng vội vàng trở về hậu viện, đẩy cửa lớn ra, đi vào giữa khi nhìn thấy mộ dung thất thất đang ở bên trong, Phương Đồng cung kính gối quỷ hướng nàng hành lễ. Đứng lên. Mộ Dung thất thất nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ Tommy cùng Tố Nguyệt đứng ở một bên. Tiểu thư, vị khách quý ở trên gian hàng, tựa hồ là cô gia tương lai. Phương Đồng thật cẩn thận nhìn mộ Dung thất thất, hắn được người đời phong cho danh hiệu ma vực đệ nhất nhĩ lực tài rất thính, phàm là âm thanh hắn từng nghe qua liền không bao giờ quên nữa. Hồi trước Phương Đồng từng gặp qua Phượng Thương ở Bắc Chu cho nên vừa rồi chỉ nghe Phượng Thương mở miệng một lần, nói một từ tốt Phương Đồng liền nhận ra thân phận của hắn. Trường 39, Kim Lũ Y, từ mộ dung thất thất nói không chút nghi ngờ trước đây, khi gặp thấn mặt mộ dung thất thất đã đoán rằng phượng thương chắc có lẽ cũng đã đến Tây Lương, hôm nay hắn đến tuyệt sắc phường, chắc hắn không chờ được nữa rồi. Chỉ cần nghĩ một chút mộ dung thất thất liền đoán ra dụng ý của phượng thương. Trong khoảng thời gian này, nàng tự hồ đã bị sự chuẩn bị chu đáo tỉ mỹ của phượng thương sủng đến sắp hỏng. Đi phục thực phẩm, đi nơi nào, dừng ở đâu, Phượng Thương đều thay nàng bố trí tốt lắm, ngay cả đám hoa hoa thảo thảo trong thủy trúc viên của nàng, cũng là do hắn sai người đem tới. Phượng Thương thậm chí lo lắng nàng không quen ăn thức ăn của bác Chu, liền phái đầu bếp chuyên môn của bác Chu đến phù thừa tướng chế biến cừu dê cùng sữa cho nàng thử. Người nam nhân này, át hẳn đã từng học qua công tâm kế, rõ ràng đã đến Tây Lương, nhưng vẫn không lộ diện Chính là sắp xếp sao để bên người nàng, từng cọng cây ngọn cỏ đều lưu dấu vết của hắn, khiến nàng có muốn quên cũng khó. Không thể không nói, đây là một biện pháp rất được hiện tại, ngay cả Tố Nguyệt cùng Tô cũng mở miệng khen Phượng Thương thật tốt. Mấy ngày trước đây, Phương quy truyền tin đến báo, ngày đầu tiên khai trương thông bảo trai ở Bắc Chu, bộ hoa thu được bộ dung thất thất thiết kế từ xà cư viền vàng đã bị một người thần bí ra giá đắt để mua đi, người nọ chính là thủ hạ của Phượng Thương lần này có lẽ phượng thương là vì cung yến mà đến. Bất quá, phượng thương vì sao lại đối với mình tốt như vậy, khiến cho mộ dung thất thất vô cùng nghi hoặc. Phụ mẫu hắn mất ở trận nhàn đãng sơn, hơn nữa người khiến Tây Kỳ quốc truyền bại thành thắng chính là mộ dung thái, lẽ ra hắn hàn phải rất hận Tây Kỳ càng hận người của mộ dung gia hơn, vì sao lại cố tình muốn kết hôn với phế vật từ mộ dung gia còn không ngừng tìm mọi cách lấy lòng nàng. Chẳng lẽ hắn có phương thức báo thù kỳ quặc dự tính trước tiên sủng nàng đến tận trời, sau đó liền đẩy nàng xuống hố sâu trả thù thay phụ mẫu. Nếu thực như thế, hắn đã chọn nhầm đối tượng. Tiểu thư, người xem. Phương đồng mở miệng, việc này có liên quan đến mộ dung thất thất phải được quyết định bởi chính tiểu thư. Không cần lo lắng, nhìn thấy bối rối trong lòng phương đồng, mộ dung thất thất mỉm cười, phàm là quần áo hắn nhìn chúng, người liền nâng giá cao lên. Có nam lân vương quảng bá giúp chúng ta tuyệt sắc phường ở Tây Kỳ quốc nhất định sẽ cực kỳ đắt hàng. Cùng Yến lần này chính là một cơ hội tốt. Nói xong câu này, mộ dung thất thất tạm dừng một chút. Y phục có thể xứng với chỉ có bộ kim lũ y. Nếu phượng thương thật sự muốn nàng vui lòng, đem hoa thu tặng nàng, vậy cũng chỉ có bộ kim lũ y mới tương xứng với hoa thu. Đem kim lũ y cho hắn xem, nhất định hắn sẽ thích. Mộ dung thất thất chậm rãi đừng lên, chỉ bạc trong tay chợt lỡ, đem cây hoa bổ công anh nho nhỏ đang bay cùng gió đến trước mặt mình. Thấy tiểu thư ra tay, phương đồng không dám thở mạnh một tiếng, ai cũng biết tiểu thư là chân truyền của ma tôn đại nhân, chiêu niêm hoa tiếu vừa rồi là một trong những tuyệt kỹ của ma tôn đại nhân. Chỉ cần gia tăng chút lực đạo, liền có thể lấy mạng người khác một cách dễ nàng. Tiện thể, đưa cho hắn bài thơ kia luôn. Mộ dung thất thất thật cẩn thận thu lại sở chỉ bà quấn quanh bồ công anh, ngắm hoa kia chăm chú đến nỗi lâm vào trầm tư. Thấy mộ dung thất thất không còn gì phân phó, Phương đồng hành lễ sau đó liền lui ra tự mình cầm kim lũ y đưa đến trước mặt Phượng Thương. Đây là chi bảo của cửa hàng chúng ta kim lũ y. Tuy rằng Phượng Thương đội mũ xa, Phương đồng không thấy rõ lắm biểu tình của vị vương gia này, nhưng hắn rất tin tưởng tay nghề của tiểu thư ắt hẳn đối phương đang chấn kinh trong lòng. Nếu vị cô gia tương lai này sau này biết rằng vị quang hoa công tử được mọi người sùng bái chính là tiểu thư nhà mình thật không biết hắn sẽ lộ ra biểu tình kinh ngạc đến cỡ nào. Gọi là kim lũ y kỳ thật lại không quan hệ đến kim. Nó bao gồm một sa quần màu đỏ, màu sắc thật rất mỹ lệ cùng một bộ áo màu vàng có có lụa mỏng bao phủ bên ngoài. Tinh xảo nhất chính là trên vạt áo lụa ấy chính là một bức tranh phong cảnh được thêu từ tơ vàng tơ bạc, hạc vàng tung bay tùng trầm ngâm đứng, núi nguy nga, mặt trời đỏ rực một đồng hoa cúc nhảy múa cùng gió. Bên vách núi là một thác nước rủ xuống, từng đám bọt nước trắng xóa, những bọt nước kia đều thêu thực rõ tựa như cảnh thật. Dưới thác nước là một cái hồ thẩm chỉ còn có thể nhìn thấy mấy con cá đang tung thăng chơi đùa. Nếu là tranh thực quá xinh đẹp, nếu là y phục vừa hoa lệ lại không làm mất đi vẻ thanh cao. Phượng Thương chưa từng thấy bức tranh nào được thể hiện lên một bộ quần áo trông rất sống độc xem ra tuyệt sắc Phượng có thể nổi tiếng thiên hạ cũng có cái lý của nó. Không tồi y như ý nghĩ của Phương Đồng quả nhiên Phượng Thương nhìn chúng bộ kim lũ y này. Công tử nhà ngươi có gì để tả bộ y phục này không? Công tử nhà ta khi thiết kế kim lũ y đã làm một bài thơ. Vậy à? Phượng Thương tất nhiên sinh ra nồng đậm hứng thú với bài thơ này, Phương Đồng thấy thế, liền theo phân phó của bộ dung thất thất đem thơ viết lại, dâng hai tay cho Phượng Thương. Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thù thiểu niên thì. Hoa khai kham chết trực tu chết mạc đãi vô hoa không chết chi. Thành âm của Phượng Thương vô cùng êm tai, ngay cả Phượng Đồng một nam nhân, nghe được cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng mà không biết tính tình của vị cô gia này như thế nào. Quang hoa công từ quả nhiên thú vị. Bộ y phục này ta, phượng thương còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một thanh âm yêu kiều ngang ngược bộ y phục này, bổn cung lấy. Lại xuất hiện, đứng trước cửa là một nữ từ quần áo hoa lệ, nàng ta trực tiếp vọt tới trước bộ kim lũ y, hai mắt hiện lên hai đốm sao nhỏ trời ạ. Quá đẹp, bổn cung rốt cục cũng hiểu vì sao hoàng quý phi nam phượng quốc lại yêu thích y phục của tuyệt sắc phường như vậy. Hoàng tẩu mau tới xem có phải rất đẹp hay không? Người nói chuyện chính là Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi, còn Hoàng Tẩu trong miệng nàng, không ai khác là Mộ Dung Tâm Liên Hai người vốn đang chuẩn bị cho cung Yến, nghe nói tuyệt sắc phường đến Tây Lương Thành, nên hẹn cùng nhau đến đây Sau buổi du hồ, Long Trạch Vũ Nhi không biết vì sao càng lúc càng thêm thân cận với Mộ Dung Tâm Liên Có lẽ bởi vì các nàng đều thấy Mộ Dung thất thất trường mắt hơn nữa họ đều là một loại người giống nhau cho nên hai người họ rất hiểu nhau Long Trạch Vũ Nhi liền xem mộ dung tâm liên là chi kỳ cùng nàng trao đổi những bí mật thầm kín. Quả nhiên xinh đẹp. Sau khi mộ dung tâm liên thấy bộ kim lũ y, ánh mắt không thay đổi nhiều lắm. Tuy rằng nàng cũng rất muốn có bộ y phục này, nhưng mà Long Trạch Vũ Nhi là công chúa. Hôm nay đến đây, mục đích của nàng chính là lấy lòng Long Trạch Vũ Nhi, cho nên đành phải nhẫn nhịn từ bỏ những thứ mình thích. Công chúa mặc vào ắt sẽ tỏa ánh sáng chói lòa chiếu sáng khắp bữa tiệc, khiến mọi người đều phải cúi đầu ngưỡng mộ mộ dung tâm liên vuốt mông ngựa long trạch vũ nhi nghe vậy đặc biệt hài lòng chỉ cần liếc mắt nàng đã thích bộ y phục này trong mắt long trạch vũ nhi bộ y phục này chính bởi mình mà làm ra chỉ có vị công chúa vừa cao quý vừa tao nhã như nàng mới có tư cách mặc bộ kim lũ y này phương đồng dù biết người đến là ai nhưng bộ quần áo này đã được tiểu thư dặn phải đưa cho cô ra tương lai phương đồng tất nhiên sẽ không để người khác có được nó thực xin lỗi bộ y phục này đã được vị công tử đây chọn trước cái gì Nghe được có người dám cự tuyệt mình, Long Trạch Vũ Nhi tức giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi của Phương Đồng, vênh váo tận trời, mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, bổn cung là bình Dương công chúa. Y phục này mặc kệ ai coi trọng, chẳng lẽ đối phương còn tôn quý hơn bổn cung sao? Chương 40, chém hắn cho bổn cung. Đối mặt với Long Trạch Vũ Nhi ương ngạnh, biểu tình Phương Đồng vẫn trước sau như một âm thanh cũng vững vàng như trước. Hồi bầm công chúa thứ nhất ta không phải là con chó, mắt ta tuy rằng nhỏ, nhưng thị lực vẫn tốt lắm. Thứ hai, tuyệt sắc phường của chúng ta bán quần áo luôn chú ý tới thứ tự đến trước và sau, mặc kệ ngài là ai, là thân phận gì, tôn quý như thế nào, đã đến tuyệt sắc phường chính là khách hàng chúng ta, chúng ta sẽ đối xử bình đẳng. Bộ dáng không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng với giọng nói tràn đầy ý châm biếm của Phương Đồng làm cho Phượng Thương thực tán thưởng, sự tán thưởng này lan đến cả Quang Hoa công tử đứng đằng sau Phương Đồng, có thể đem thủ hạ dạy dỗ được như vậy, Quang Hoa công tử này tuyệt đối không phải người thường. "Làm càn." Bộ Dung Tâm Liên thấy Long Trạch Vũ Nhi chưa kịp phải ứng, lập tức đứng ra chửi, "Bộ y phục đã này được công chúa coi trọng, người chỉ có thể bán cho nàng, không phải muốn tiền sao? Nhiều hay ít?" "Một vạn lượng hoàng kim." Phương Đồng vừa hô giá, trực tiếp khiến mí mắt mộ dung tâm liên nhảy dựng lên, một vạn lượng. Hoàng Kim, người là cướp à, ngài là, Phương Đồng híp mắt, vờ như không biết thân phận của mộ dung tâm liên. Hừ, mộ dung tâm liên sửa lại quần áo, hắt cầm lên cao ta là tĩnh vương phi. Nhà Phương Đồng cố ý kéo dài tiếng nói, nhưng mà hình như tĩnh vương gia Tây Kỳ quốc chỉ có một vị trắc phi. Người mộ dung tâm liên hiện tại đang buồn bực về thân phận của mình. Vì sao không phải là Vương Phi, chỉ hơn nho một chữ chắc cư nhiên lại bị một trường quầy nho nhỏ cười nhạo, khiến cho sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Ta lập tức sẽ thành Vương Phi. Khi nói chuyện tay mộ dung tâm liên không tự giác xoa xoa bụng của mình, mà động tác này lại bị phượng thương thu vào trong mắt. Thì ra là thế, khó trách nàng lại kiêu ngạo như vậy, là vì đã có chỗ dựa vào a Trường quầy, đây là một vạn lượng hoàng kim. Như ý đưa lên một cái hộp đặt trước mặt phương đồng, mở ra một mảnh kim quang công tử nhà ta vừa ý kim lũy y, thanh toán tiền trước nửa tháng sau sẽ tới lấy hàng. Như ý lễ phép khách khí cùng với Long Trạch Vũ Nhi điêu hoa ương ngạnh bên kia tạo thành hai cực đối lập mà chủ nàng lại hào phóng xuất tiền, khiến cho người ta sợ hãi không thôi, cũng đồng thời khiến cho bọn khách nhân nghị luận huyên náo cả lên. Nếu công tử thanh toán tiền trước vậy cửa hàng của chúng ta cũng liền ngoại lệ, để cho công tử lấy quần áo trước. Phương đồng sai người ta gói kim lũ y lại cười tùm tìm cầm quần áo đưa cho như ý. Công tử hẳn là mua cho phu nhân của ngài. Phu nhân thật sự thật may mắn a Đa tạ phương đồng dùng từ phu nhân để gọi mộ dung thất thất, khiến tâm tình phượng thương thực thỏa mãn. Đúng vậy, không bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành tân nương của hắn a trở thành vương phi của hắn. Phu nhân, nương tử, ái phi, khanh khanh, thất nhi gọi nàng như vậy, xác thực không tồi. Đứng lại thấy phượng thương cùng như ý mang theo kim lũy y mà mình yêu thích đi tới cửa định ly khai long trạch vũ nhi không hề gây hấn với phương đồng nữa mà lại sai người ngăn bước phượng thương người có thể đi nhưng mà phải để quần áo phải lại long trạch vũ nhi nhìn chằm chằm bộ kim lũy y trong tay như ý ánh sáng vàng lấp lánh trên màn lụa mỏng nó được khiến nó trở nên thần bí quần áo này long trạch vũ nhi cực kỳ yêu thích tuyệt đối không cho phép bộ quần áo xinh đẹp như vậy được trưng diện trên người kẻ khác Giữa ban ngày ban mạc, công chúa chẳng lẽ muốn cướp sao? Giọng nói Phượng Thương mang theo chút hàn ý, như ý hiểu rõ chủ tử, lập tức bắn lên trời một quả pháo hoa. Pháo hoa màu đỏ nổ tung trên không trung, thật là đẹp mắt. Biết đối phương muốn tìm người đến hỗ trợ, nhưng mà Long Trạch Vũ Nhi căn bản không sợ hãi. Nơi này là Tây Lương, là kinh thành Tây Kỳ, nàng là Bình Dương công chúa của Tây Kỳ quốc, trừ khi phụ hoàng mẫu hậu ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không ngăn được nàng. Quần áo này, bổn cung muốn. Thủ hả của Long Trạch Vũ Nhi đã chạy đi báo tin cho cấm quân ở Kinh Thành, nhìn người nhỏ chạy đi so với con khi còn nhanh hơn, dưới mũ xa, Phượng Thương nhách miệng lộ ra một nụ cười thị huyết. Nói càn, rõ ràng là công tử nhà ta nhìn thấy trước còn trà một vạn lượng hoàng kim. Thấy cấm quân của Kinh Thành chạy lại đây, như ý tiến lên phía trước bảo hộ Phượng Thương, không nghĩ tới công chúa của một quốc gia thế nhưng không phân rõ phải trái như vậy không thể mua nổi liền ngang ngạnh cướp bóc, đây là cái đạo lý gì? Các ngươi còn có tuân theo vương pháp? Vương pháp? Nghe thấy từ này, Long Trạch Vũ Nhi giống như nghe được chuyện đáng cười nhất, vương pháp là do nhà ta đặt ra, ở nơi đây, bổn cung chính là vương pháp. Thủ lĩnh cấm quân vội vã tới nhưng khi vừa thấy Long Trạch Vũ Nhi, liền cảm thấy đau đầu. Vị công chúa này dường như không có việc gì làm, cứ thích sai khiến bọn họ làm chuyện tầm phào. Hồi trước ẩm ý đòi đóng cửa thông bảo trai, kết quả hiện tại các vị phu nhân trong toàn kinh thành đều nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, không có thông báo trai, châu báo trang sức, các nàng yêu thích cũng không có, không thể chỉ trích công chúa, chỉ có thể đối với hắn, cái tiểu thủ lĩnh này ra tay tàn độc, ngay cả phu nhân nhà mình cũng phạt hắn ngủ vài ngày dưới đất. Chỉ mới yên tĩnh có vài ngày, Bình Dương công chúa lại làm ẩm ý lên, thật không biết khi nào mới là lần cuối. Hạ quan bái kiến Bình Dương công chúa, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn không thể không cung kính hành lễ Ai bảo thân phận nhà người ta cao quý, lão cha chính là đại boss của quốc gia này à Người cướp đoạt kiện quần áo kia cho bổn cung Long trạch vũ nhi chỉ vào phượng thương, mộ dung tâm liên ở một bên kéo kéo ống tay áo long trạch vũ nhi Nàng mới sửa miệng không là lấy lại đây cho bản cung Công chúa quần áo này là của người ta, ngài như thế nào có thể Bà Long Trạch Vũ Nhi đang nghẹn một bụng khí, lại không có chỗ để phát tiết nghe Hồ Bất Tu nói những lời này, lập tức giáng một bạt tai lên mặt hắn, việc bản cung làm khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng. Đừng có mà dạy dỗ bổn cung, kêu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Long Trạch Vũ Nhi một cước đem Hồ Bất Tu đá đi, quay mặt về đám cấm quân đứng phía sau ra lệnh, các ngươi nghe đây, ai lấy được kim lũy y cho bản cung thì bản cung sẽ cho hắn ngồi ở vị trí thủ lĩnh cấm quân. Lời này lọt vô tai bọn cấm quân, các mắt liền sáng lên. Thủ lĩnh cấm quân, dù là ai cũng đều muốn ngồi trên cái vị trí kia. Dù sao nếu gặp chuyện không may thì còn được Bình Dương công chúa chống đỡ, và lại đối phương bất quá cũng là một chủ một tỷ động động não những người này liền lập tức quy phục long trạch vũ nhi. Chỉ một lát 40 tên cấm vệ quân đã bao vây phượng thương cùng như ý, vũ khí trong tay hướng về hai chủ tớ tư thế thực kiên cường. Lớn mật, như ý ngàn vạn lần không nghĩ tới, đám người này thế nhưng lại nghe lời một nữ nhân xui khiến thật sự dám động thủ với vương gia nhà bọn họ, nếu họ là người bác chu, cho họ 10 cái lá gan cũng không dám. Phóc xích không chỉ long trạch vũ nhi, mộ dung tâm liên cũng cười, bất quá chỉ là cái tiện thì thế nhưng đối lại đứng trước mặt công chúa Tây Kỳ Quốc mà nói như vậy thật sự là đồ lỏng não. Huy, đem quần áo của công chúa giao ra đây. Có người tay cầm đao tiến lên trước bày ra tư thế nếu ngươi không giao quần áo thì sẽ biết tay. Thấy đối phương như vậy, phượng thương hừ lạnh một tiếng, nếu bổn vương nói không. Ha ha ha, các người nghe thấy gì không, hắn thế nhưng dám sưng bổn vương. Bổn vương, lòng trạch vũ nhi cười ha hả, châu sai châm ngọc trên đầu cũng run run theo màn cười. Điều dân lớn mật dám giả mạo vương ra thật sự đáng chết vạn lần. Người đâu chém hắn cho bản cung. chương 41, 40 thủ cấp. Lòng chạch vũ nhi ra lệnh một tiếng, đám cấm quân liền rút ra đao kiếm sáng choang hướng về phía phượng thương. Đừng hỏng động đến vương gia nhà ta. Như ý chưa nói hết câu, đã vươn đao cong xoay tròn một vòng trên không chung, trực tiếp chém đất đầu của tên lính dẫn đầu sông đến trước mặt nàng. a, đầu hắn rơi xuống đất còn lăn thêm vài vòng, dính chút bụi đất cũng để lại một vệt máu đỏ thẫm. a, giết người. Dân chúng vây xem xung quanh thấy một màn đẫm máu này, có vài người thét trói tay rồi ngất xỉu, còn long trạch Vũ Nhi và mộ dung tâm liên cũng suýt chút nữa ói mửa. Sau đó, một trận tiếng vó ngựa vang lên, 10 binh lính mặc giáp đen cưỡi tuân mã thượng hạng đến trước mặt phượng thương, thuộc hạ cứu giá chậm chễ, thỉnh vương gia thứ tội. Vương gia, đây là vị vương gia nào? Đại não của long trạch Vũ Nhi còn chưa kịp động một chuỗi thanh âm thê lương đã vang lên. 40 tên lúc nãy còn vây lấy phượng thương đầu đều rơi xuống đất máu đỏ bắn lên mặt long trạch vũ nhi khiến nàng sợ đến mức hét dầm lên người các ngươi thanh âm long trạch vũ nhi run rẩy cả người cũng run bần bật các ngươi là ai đúng là ưng kỵ biểu trưng cho nam lân vương trong đám dân có người thấy được trên ống tay áo của binh đoàn áo đen là đầu chim ưng thiêu bằng chỉ bạc lập tức nhận ra thân phận của bọn họ nam lân vương không chỉ riêng gì long trạch vũ nhi mà tất cả mọi người đều ngây dại Nam từ áo trắng đội mũ sa kia chính là nam lân vương Phượng Thương trong truyền thuyết. Là chiến thần của Bắc Chu, là người mới 15 tuổi đã nổi danh khắp Thứ Quốc. Một trận gió thổi qua, khiến lụa trắng lay độc, làm mọi người nghĩ có thể nhìn thấy dung mạo của Phượng Thương, nhưng chỉ kịp ngắm cái cằm hoàn Mỹ, Phượng Thương liền nhanh chóng giữ lấy màn sa. ha ha bị mọi người nhận ra thân phận, Phượng Thương khẽ cười, đè thấp mũ sa, như ý ở Bắc Chu Quốc nếu dám mưu sát bồn vương, đáng phải chịu tội gì hồi bẩm vương gia người mắc tội mưu sát hoàng thân quốc thích liền bị lăng trì xử tử chu di cửu tộc giọng nói trong chèo của như ý rơi vào trong tai của long trạch vũ nhi lại trở nên lạnh lùng chói tai sớm nghe nói nam lân vương hành sự tàn nhẫn cả gan làm loạn không nghĩ tới hắn thế nhưng dám giết chết cấm quân của tây lương thành ngay trên đường phố nơi đây ngươi ngươi đừng có lại đây Trạch Vũ Nhi mới vừa rồi còn diễu võ dương oai nghĩ muốn đoạt lấy Kim Lũ y trong tay Phượng thương bây giờ lại đánh răng cầm cập nàng thế mà quên mất xứ đoàn Bắc Chu Quốc đã tới Tây Lương, hơn nữa Phượng thương lần này còn mang theo ưng kỵ nhuệ nhất Bắc Chu hành vi vừa rồi thực sự đúng là tìm chết Kim Lũ y này quả nhiên rất xinh đẹp Phượng Thương cầm lấy bộ kim lũy dơ ra, dưới ánh mặt trời, kim lũy rực rỡ ong ánh, bức tranh vẽ trên kim sa như có sự sống, khiến cho người xem kinh ngạc quên luôn một màn huyết tinh vừa rồi. Bất quá, Phượng Thương đang nói thì dừng lại, chỉ có vương phi của bổn vương mới có tư cách mặc y phục như thế này. Công chúa, chẳng lẽ ngươi muốn làm vương phi của bổn vương? Tầm mắt của Long Trạch Vũ Nhi lúc này hoàn toàn bị Kim Lũ Y hấp dẫn, không hề để ý đến lời nói của Phượng Thương, vẫn đợi đến khi Mộ Dung Tâm liên kéo kéo áo nàng, nàng mới hoàn hồn lại, "Không, không bổn cung không có ý nghĩ như vậy, đùa à, bảo nàng vì một kiện quần áo mà gả cho Quỷ Vương sao? Nàng vẫn muốn sống đến trăm tuổi a." Long Trạch Vũ Nhi khuỵ chân, trực tiếp ngất đi. "A, lá gan bất quá cũng chỉ có thế." Phượng Thương thu hồi Kim Lũ Y, Không thèm chú ý đến long trạch Vũ Nhi cùng mộ dung tâm liên nữa quay đầu về phía sau, hướng Phương Đồng chắp tay, thật ngại, làm bẩn mặt tiền của tuyệt sắc phường bổn Vương xin hướng quang hoa công tử tả tội. Không sao không sao, đây là khởi đầu tốt đẹp, là niềm lành, Phương Đồng thực vừa ý thủ đoạn của Phượng Thương, trong lòng thầm dơ ngón tay cái lên mà tán thưởng vị Vương gia này, có lẽ nhân tài như hắn mới xứng đôi với tiểu thư nhà mình. Lời của Phương Đồng, khiến hắn không nhịn được thưởng thức vị trưởng quầy này. Hắc người này thật đúng là quá thú vị, nếu là người thường, đã sớm sợ đến mức run run, hắn thế nhưng lại nói đây là khởi đầu tốt tuyệt sắc phường quả nhiên thật đặc biệt. Trường quầy thực độ lượng, để bồi thường, bồn vương xin đảm bảo an toàn cho tuyệt sắc phường. Về sau nếu có ai đến tuyệt sắc phường gây phiền toái chính là đối đầu với bổn vương, đối đầu với thiết kỷ đội quân tinh nhuệ kỵ binh của bổn vương. Thanh âm của phượng thương không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe được. Tuyệt sắc phường có phượng thương làm chỗ dựa vững chắc lòng trạch vũ nhi dù có muốn động đến nó cũng chẳng dám trực tiếp náo loạn. Chỉ qua một buổi sáng chuyện nam lân vương phượng thương nổi giận giết chết cấm vệ quân tựa như có cánh mà bay truyền ra khắp Tây Lương Thành. Cùng lúc đó, tại Thúy Trúc Viên, mộ dung thất thất cũng nhận được lễ phục cùng trang sức do phượng ngọc đưa tới. Y như ý nghĩ của nàng, đích thật là hoa thu cùng kim lũ y. Thật xinh đẹp, mặc dù Phượng Ngọc đã đến tuổi trung niên, nhìn thấy những thứ này cũng yêu thích không buông tay, không nhịn được mở miệng tán thưởng, nếu có cơ hội ta thật muốn gặp Quang Hoa Công Tử một lần. Rốt cuộc là người tinh tế đến cỡ nào tâm hồn tươi đẹp đến nhường nào mới có thể thiết kế ra những phục trang lộng lẫy như vậy. Khi nghe Phượng Ngọc nói những lời này, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng bên cạnh liền nhìn nhau cười Quang Hoa Công Tử mà người người du tìm mãi cũng không thấy, chính là tam tiểu thư của mộ dung phủ A. Chợt chợt công chúa, người nhìn xem, Phượng Ngọc thật cẩn thận cầm lấy cây châm vàng làm từ xà cư viền tơ vàng, thật đẹp a Thật sự quá đẹp, công chúa, người nhất định sẽ trở thành người xinh đẹp nhất trong bữa tiệc. Đích thực rất đẹp, mộ dung thất thất cũng không biểu hiện ra vẻ kinh hỉ quá mức như Phượng Ngọc những thứ đồ chơi này, đều do nàng ngứa tay vẽ bậy, do chính nàng thiết kế, đã sớm sở đến ngấy. Biểu tình bình thản của mộ dung thất thất khiến Phượng Ngọc càng thêm yêu thích vị vương phi tương lai này nếu là nữ tử tầm thường, người nào thấy châu báu của thông bảo trai tâm trí đều không nhịn được mà trở nên bấn loạn. nhưng riêng vị chiêu dương công chúa này lại hờ hững hững hờ, phong cách thực quý phái, rất xứng với vương gia trong cung. long trạch vũ nhi quỳ gối trước mặt long trạch vũ, đoan mộc tình đứng một bên thay nữ nhi giải vây. ngươi, long trạch vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn long trạch vũ nhi con chọc ai không chọc lại chọc đến cái sát tinh kia. chẳng lẽ ngươi không nghe những tin đồn về hắn nà? Sao chẫm lại có thể sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như con chứ? Bệ hạ, xin ngài bớt giận. Xác thực trong chuyện này Vũ Nhi có điểm sai, nhưng mà Phượng Thương cũng không nên vì thế mà giết người ở Kinh Thành A. Đây là Tây Kỳ Quốc là Tây Lương, cũng không phải bác chu của bọn hắn. Sao hắn lại cả gan như vậy? Đoàn Mộc Tình biết Long Trạch Vũ nhi đã làm sai, muốn y phục của ai không muốn, lại muốn của Phượng Thương, nhưng cũng không thể trách nàng a Phượng Thương cũng không nói thân phận của mình. Tóm lại chính là lỗi của Phượng Thương. Thấy đoàn Mộc Tình nói ra một câu hỗn trướng như vậy, Long Trạch Vũ giơ tay chỉ giữa không trung, cũng không biết nên nói cái gì nữa. Ngu ngốc, nàng ngốc ngươi sao lại cũng ngốc theo nàng chứ? Phượng Thương là người có thể dây vào sao? Đừng nói chỉ giết 40 người, cho dù hôm nay hắn truy cứu lỗi của Vũ Nhi, chẫm cũng không có che chở cho nàng. Hoàng thượng, ngài như vậy chẳng phải chính là để người ta lấn trên đầu mình sao? Đoàn Mộc tình có chút bất mãn với cách hành xử của Long Trạch Vũ, dù sao, đối phương bất quá cũng chỉ là một tên vương gia không mang huyết thống hoàng tộc, chẳng lẽ so với thiên tử Bắc Chu còn có thể tôn quý hơn sao? Ngu ngốc, chẫm thầm nghĩ điều gì có thể khiến Vũ Nhi lù đù như vậy, nguyên lai chính bởi vì có vị mẹ như ngươi. Các ngươi tự mình kiểm niệm thật tốt đi." Long Trạch Vũ phất tay áo, ly khai Thanh Loan cung. Chương 42, Trùng Dương cung yến. Mẫu hậu, Long Trạch Vũ nhi đem theo một bụng đầy ủy khuất đi tới bên người Đoan Mộc Tình. Mẫu hậu, phụ hoàng dường như chẳng hề đau lòng Vũ nhi. Vũ nhi, dáng nhẫn chờ mẫu hậu sinh hạ tiểu đệ đệ, chờ tiểu đệ đệ đệ làm thái tử, làm hoàng đế sẽ không còn người dáng khi dễ chúng ta." Đoan Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi bảo bối, Nghe xong lời Đoan Mộc Thỉnh nói, Long Trạch Vũ Nhi đột nhiên đẩy nàng ra, "Thái tử, thái tử, thái tử." Trong mắt trong lòng người cũng chỉ có đệ đệ thầm nghĩ muốn con trai, căn bản không thèm để ý đến nữ nhi này. Người đã thích con trai như vậy, vì sao lúc trước thời điểm sinh hạ ta, không đem ta bóp chết luôn đi? "Vũ Nhi, con nói gì vậy?" Nhìn thấy một mặt xa lạ của nữ nhi, Đoan Mộc Thỉnh như bị dọa, đưa thủ muốn lau đi lệ ở khóe mắt Long Trạch Vũ Nhi, lại bị nàng ta đẩy tay ra. Ta chán ghét ngươi, chán ghét các ngươi. Ta hận chết các ngươi. Lòng trạch Vũ Nhi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, đoan mộc tình ngồi sụi lơ trên mặt đất. Vì sao, vì sao Vũ Nhi không thể hiểu được tấm lòng của người làm mẹ này chứ? Đoan mộc tình vuốt ve bụng của mình, lòng bàn tay là thịt mờ u bàn ta cũng là thịt, cả hai đứa đều là con của mình, nàng đều phải bảo vệ. Cục cưng, tỷ vì mẹ hoài thai con mà tức giận con về sau lớn lên phải bảo vệ tỷ đó, nhớ không? Phiêu thuyết cung, mộ dung tuyết liên nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn mà nhai trái nho, một bàn tay khác nhẹ vuốt bụng. Đã bình an vượt qua 6 tháng, còn thêm 3 tháng nữa đứa nhỏ này sẽ đến nhân thế. Mộ dung tuyết liên hỏi những thai y xem mạch họ đều nói là hoàng tử, khiến cho nàng vô cùng cao hứng. Khi đứa nhỏ này sinh hạ, nàng nhất định phải để cho hắn lên làm thái tử. Nhất định. Hổ phách nhẹ nhàng đi vào, ra lệnh công nữ đều chung quanh lui ra ngoài, một mình tiến ra phía sau mộ dung tuyết liên nói nhỏ, nương nương, hoàng hậu nương nương đã có bầu một tháng, hơn nữa người kia ở tĩnh vương phù kia cũng có. Cái gì, mộ dung tuyết liên bị nghẹn nho ở trong miệng, nuốt không được cũng không phun ra được khó chịu cực kỳ. Có chắc không, chắc chắn, vừa rồi, tâm tình của mộ dung tuyết liên còn tốt đẹp, giờ phút này liền trở nên u ám. cái con gà mái không biết đẻ trứng kia thế nhưng có thật sự là đáng giận. Còn có tiểu tiện nhân kia thế nhưng cũng dám tranh giành với bản cung, nàng chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào đứa nhỏ trong bụng mình có thể giúp Long chạy cảnh thiên trở thành thái tử sao? Hừ, nương nương, làm sao bây giờ? Để cho bản cung suy nghĩ, bản cung cần phải suy nghĩ lại thật cẩn thận. Mộ dung tuyết liên rốt cục đem hạt nho phun ra, ngón tay thon dài sơn móng đỏ chóe nhẹ nhàng vuốt bụng mình, nếu cả hai người này đều đối nghịch với bản cung, vậy đừng trách bản cung ra tay độc ác trên khuôn mặt xinh đẹp của mộ dung tuyết liên hiện lên vẻ ngoan độc ngay cả hồ phách đi theo nàng nhiều năm thấy vậy cũng kinh hồn khiếp đảm lại đây mộ dung tuyết liên ngoác ngón tay với hồ phách ở bên tai nàng nhẹ giọng nói tung tin ra để cho vị kia ở thanh loan cũng biết chuyện chắc phi của tĩnh vương cũng có thai bản cung muốn cho các nàng chó cắn chó nương nương anh minh đôi con người của hồ phách lóe ra quang mang khác thường Ngồi nhìn hổ đấu, là chuyện mà trù tử am hiểu nhất, xem ra cuộc sống gió êm sóng lặng sẽ không còn. Đầu tháng 9, thời tiết sáng sủa trời không một bóng mây, trong cung kim cúc nơi nơi nở rộ, rực rỡ một mảnh vàng tươi, nhìn qua quý khí mười phần. Đối hội quốc liên giữa Bắc Chu và Tây Lì, Long Trạch Vũ vô cùng coi trọng cho nên trùng dương cung yến năm nay phá lệ làm long trọng hơn nhiều. Văn võ bá quan đã sớm đến điện có tổ chức yến hội, ngay cả bọn người hoàng thượng, hoàng hậu cùng hoàng quý phi cũng đều đã đến. Đợi nửa ngày, cả hai nhân vật chính Phượng Thương cùng mộ dung thất thất vẫn còn chưa tới, sắc mặt long Trạch vũ có chút khó coi, mọi người đều ngồi ngay ngắn, không khí có chút khẩn trương. Chẳng thể trách những người này, dù sao danh tiếng của Nam Lân Vương Phượng Thương thật sự quá lớn, hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng thật sự làm cho người ta chấn kinh. Chỉ riêng vụ lần trước tức giận liền giết 40 cấm quân ở trên đường, khiến cho người không thể không bội phục thế nhưng chuyện này hoàng thượng cũng không truy cứu, liền đủ thuyết minh rằng lực uy hiếp của vị vương gia của bác châu quốc này như thế nào. Chỉ lạc vị này vương gia kia cũng qua kiêu ngạo thế nhưng lại để cho chiều thần tây kỳ quốc đều chờ hắn. Còn có vị chiêu dương công chúa mộ dung thất thất kia thế nhưng cũng không có tới. Ánh mắt chúng quan viên không khỏi liên tục hướng mộ dung thái chàn đầy ý vị. Lúc này mộ dung thái cũng có chút ngồi không yên xuất ra khăn tay lau mồ hôi liên tục Khi hắn ra khỏi cửa rõ ràng mộ dung thất thất đã sớm đi trước nhưng không biết vì sao bây giờ còn chưa có đến Nếu Long Trạch Vũ truy cứu chuyện này, rất phiền toái Mộ dung thái hẳn không thể chờ thời điểm mộ dung thất thất xuất hiện lập tức đem nàng treo lên hung hăng trách phạt một chút Nhưng mà cũng chỉ là ý tưởng trong nội tâm của hắn, trên thực tế hắn không thể làm vậy Cũng quả thật không có gan mà đối với mộ dung thất thất như vậy Mấy ngày qua, vài người bác Chu mang theo cơ hiệu của phượng thương nganh ngang tiến tiến xuất xuất ở phủ thừa tướng của hắn, lại còn thường thường dùng ngôn ngữ của bác Chu mà nói vài câu chế diễu hắn Còn có cái đầu bếp kia, mỗi ngày đều nướng thịt dê, khiến trong phủ trướng khí mù mịt nơi nơi đều là vị thịt dê, làm hại hắn nhiều ngày qua cũng không có tâm tình ăn uống Chuyện đó làm cho mộ dung thái thực đau đầu, nhưng mà hắn không dám đắc tội với phượng thương, cho nên đành phải chịu đựng, nhẫn trong lòng ước gì mộ dung thất thất sớm gả đi ra ngoài một chút, để xong hết mọi chuyện. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc nam lân vương cùng chiêu dương công chúa đang làm cái quái gì. Trước cửa cung, trên một chiếc xe ngựa mộ dung thất thất cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Sáng sớm nàng đã bị Phượng Ngọc lôi rời khỏi giường, nói rằng nhất định phải khiến nàng trở nên xinh đẹp khiến người người đều kinh ngạc, kết quả là mộ dung thất thất một bên ngủ gà ngủ gật một bên tùy ý để Phượng Ngọc dìu nàng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó thoa nước hoa khắp người, lại mặc thêm một tầng kim lũ y vào mới bắt đầu tinh tế trang điểm cho nàng. Mộ dung thất thất thề, nàng chưa bao giờ biết rằng trang điểm cho nữ nhân có thể mất nhiều thời gian như vậy, tay Phượng Ngọc vô cùng linh hoạt đem mái tóc đen bình thường vẫn rối tung trong tay nàng, chỉnh chỉnh sửa sửa, một cái búi tóc xinh đẹp liền xuất hiện ở trên đầu nàng, làm cho mộ dung thất thất sợ hãi không thôi. Khi mộ dung thất thất nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, Phượng Ngọc lại đem nàng ngồi ở trên ghế tiếp tục bận rộn ở trên đầu nàng, thật vất vả mới làm tóc xong, Phượng Ngọc lại bắt đầu chuyển hướng xuống mặt của nàng. Từ đầu tới cuối, Tommy cùng Tố Nguyệt không giúp đỡ việc gì, chính là ở bên cạnh nhìn xem. Vừa nhìn, vừa sợ hãi trước đôi tay khéo léo của Phượng Ngọc, khiến cho Phượng Ngọc càng thêm đắc ý, cũng càng thêm khoe khoang. Trong toàn bộ quá trình, mộ dung thất thất luôn gật gà gật gù, nhiều lần suýt chút nữa thì ngủ luôn, lại bị Phượng Ngọc lay tỉnh, trong chốc lát kẻ mi, trong chốc lát lại bôi phấn, trong chốc lát lại tô son. Nhìn Phượng Ngọc bởi vì bận rộn mà chán đầy mồ hôi, mộ dung thất thất cho dù thấy mệt nhưng vẫn cố chịu đựng Người nọ thật là nhiệt tình đối đãi tốt với nàng, cũng thật tâm với nàng, cho nên nàng không thể cô phụ một phen khổ tâm của Phượng Ngọc. Khi Phượng Ngọc làm tốt xong hết thảy đem gương đồng đặt ở trước mặt mộ dung thất thất bảo Tommy đưa bút, để nàng vẽ trên chán mình một đóa kim cúc kết hợp với mọi thứ mà Phượng Ngọc đã vì nàng làm. Công chúa thật đẹp, không thể không nói, đóa kim cúc kia chính là điểm khiến mọi thứ hoàn thiện, khiến cho cả người mộ dung thất thất càng thêm sinh động, xinh đẹp. Phượng Ngọc vui sướng hài lòng dìu mộ dung thất thất lên xe ngựa trong lòng ảo tưởng biểu tình kinh hỉ của vương gia khi nhìn thấy mộ dung thất thất. Phượng Ngọc đâu nào biết mộ dung thất thất vừa lên xe ngựa liền gục đầu ngủ vù vù thẳng đến khi tới cửa cung. chương 43, nam chính nữ chính lên sàn, đợi đến lúc mộ dung thất thất miễn cưỡng mở mắt đột nhiên lại nhận thấy một tia khác thường ai. Hai sợi tơ liền hiện ra lòng bàn tay mộ dung thất thất chỉ cần đối phương có hành động gì, nàng sẽ không lưu tình chút nào mà ra tay. Ngủ ngon, phượng thương chống cầm, không nhúc nhích chỉ yên lặng nhìn đôi mắt tràn đầy liêu quang của mộ dung thất thất. Mới vừa rồi còn như tiểu miêu nhu thuận ngủ say, bây giờ lại như mãnh hổ nhe nanh trước kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Quả nhiên, nữ tử này rất thú vị. Trong lòng mộ dung thất thất dâng lên một trận ảo não, làm sao lại ngủ đến mức có người hiện ra bên cạnh nàng cũng chẳng nhận thấy được. Bởi vì có tô mi cùng tố nguyệt kề cận cho nên mộ dung thất thất yên tâm an lòng ngủ, lại không lường trước sẽ xuất hiện nhân vật ngoài ý liệu Phượng thương, khiến cho mộ dung thất thất còn kinh ngạc hơn chính là nam từ trước mắt từng nghe qua những tin đồn về phượng thương Hiện tại chân chân thực thực nhìn thấy hắn, mộ dung thất thất không nhịn được kinh ngạc than Khuôn mặt sáng như trăng tròn, khí chất tươi đẹp như hoa xuân, tóc cắt gọn gàng, mì đen như mực má đỏ hồng như hoa đào, mắt như làn nước mùa thu Dường như dù dùng tất cả những từ hoa mỹ tốt đẹp để miêu tả người nam nhân này cũng không đủ. Khanh Khanh làm sao biết được mà gọi ta là Phượng Thương. Phượng Thương miệng nói chuyện tay lại ôm mộ dung thất thất còn đang ngẩn người vào lòng. Tư thái kia muốn bao nhiêu tự nhiên có bấy nhiêu tự nhiên, muốn bao nhiêu thành thục có bấy nhiêu thành thục tựa như bọn họ chính là một cặp vợ chồng lâu năm bình thường tựa như chuyện mà hắn đã trăm lần tập thử đều giống nhau. Đoán thôi. Mộ dung thất thất khẽ lui về phía sau một chút tránh đi đôi tay của phượng thương. Nói thật nàng không có thói quen thân thiết với người khác, đặc biệt là người xa lạ nhất là nam tử. Sự né tránh của mộ dung thất thất khiến phượng thương có chút cảm giác thất bại, lại xen một tia vui vẻ. Ít nhất vương phi của hắn không phải một người tùy tiện cũng không có mê muội dung nhan của hắn mà quên đi thân phận của mình. Cô gái này có định lực tốt như vậy, lại lý trí như thế khiến phượng thương càng thêm yêu thích nhưng mà nhìn đến bộ dáng phòng bị cùng xa cách của bộ dung thất thất phượng thương có chút đau đầu, rốt cuộc phải như thế nào mới khiến nàng thân cận với mình được a nàng đối với bất luận kẻ nào cũng như thế, vậy hắn phải làm sao mới trở thành độc nhất vô nhị trong lòng nàng a bộ dung thất thất chỉ chớp mắt nhìn, không hề biết rằng vị nam lân vương uy vũ thư quốc lại đang đau đầu nghĩ cách lấy lòng nàng vương gia thời gian không còn sớm, chúng ta có nên cứ để nó trôi qua như vậy hay không? Mộ dung thất thất nghiêm mặt bày ra vẻ kính cần nghe theo. Phượng thương xuất hiện quá mức đột nhiên khiến nàng quên mất lớp ngụy trang của mình, hiện tại đã tỉnh táo, lập tức lấy lại bộ dáng thường ngày. Nhìn thấy khuôn mặt sáng láng của mộ dung thất thất đột nhiên trở nên bình thường như không có gì xảy ra trong lòng phượng thương càng thêm hiếu kỳ đối với nàng. Một người làm sao lại có nhiều khuôn mặt như vậy, có thể nháy mắt liền biến hóa. Bất quá, điều duy nhất Phượng Thương có thể xác định chính là trong lòng mộ dung thất thất căn bản không có chỗ cho hắn đứng, cho nên nàng mới dùng vẻ mặt như vậy đối diện hắn. Xem ra, lòng phòng bị của vị tiểu vương phi này rất mạnh, muốn phá vỡ cánh cửa che lấp lòng nàng, khiến nàng chân thật đối đãi mình, rất khó rất khó a Nhưng hắn khi nào lại e ngại chứ? Mộ dung thất thất càng như vậy, Phượng Thương càng kiên định quyết tâm phá vỡ cánh cửa trong tâm nàng. Khanh khanh chúng ta đi. Phượng thương không nhịn được nói rõ, nắm lấy tay mộ dung thất thất. Vương gia mộ dung thất thất muốn tránh thoát bất đắc dĩ bàn tay to của hắn như cuốn lấy tay nàng, bao chặt tay nàng trong đó, không dẫy ra được. Thôi, kệ hắn vậy. Cũng không thể đem hắn vật ngã, để chuyện nhỏ này làm bại lộ diện mạo chân thực của mình. Nghĩ vậy, mộ dung thất thất không rẫy rùa nữa, nhu thuận để phượng thương tùy ý nắm lấy nàng, còn ôm nàng xuống xe ngựa. Tiểu tiểu thư. Nhìn thấy mộ dung thất thất nằm trong lòng phượng thương, Tommy cùng tố nguyệt trợn mắt há mùng, nhận thấy ánh mắt trách phạt của mộ dung thất thất hai người lập tức cúi đầu. Mộ dung thất thất trách các nàng sao có thể để phượng thương vào trong, khiến nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá, đây cũng không phải là lỗi của các nàng a. Hai nhà đầu này không biết vì sao lại thấy cô gia rất thuận mắt hơn nữa lúc trước tâm đã bị phượng thương thu mua cán cân trong lòng có chút siêu vẹo. Khanh khanh không cần trách các nàng, là ta sợ phá hỏng mộng đẹp của khanh khanh, nên không cho các nàng bẩm báo. Phượng thương buông mộ dung thất thất xuống, tự mình giúp nàng sửa sang lại y phục khanh khanh hôm nay thật đẹp. Vương ra hai má mộ dung thất thất ửng đỏ, thùy tai hồng hồng phá lệ mê người, đầu lại càng thêm cúi thấp hơn, chúng ta đi. Đừng để mọi người chờ đến sốt ruột, ừ. Dọc theo đường đi, phương thường vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mộ dung thất thất bước chân của hắn rất lớn, nhưng lại di chuyển rất chậm tự hồ như đợi mộ dung thất thất bước kịp theo mình. Nam nhân này thực thân thiết cùng cẩn trọng, quả thực mọi chi tiết đều được hắn tinh tế đong đếm. Tới cửa Thái Hòa Điện Thái Giám dẫn đầu từ xa thấy được một đôi bích nhân kinh ngạc mở miệng thật to. Người như vậy có thật tồn tại trên thế gian không? Chẳng lẽ lại là thần tiên trên trời hạ phàm? Thái Giám nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Bởi vì kinh ngạc đã quên tuyên cáo thằng từng nhìn phượng thương rắt mộ dung thất thất đi vào cũng đã quên thông báo Loảng soảng nguyên bản lòng trạch vũ nhi đang bưng rượu khi nhìn thấy người đang tiến vào chén rượu trong tay rơi xuống mặt đất mùi rượu bốc lên bốn phía thu hút ánh nhìn của mọi người Nàng lại không hề phát hiện chỉ si ngốc nhìn người Đang đi tới Chỉ thấy nam tử một thân tuyết trắng y bào rộng thùng thình được buộc bởi một cái thắt lưng làm từ ngọc phỉ thúy, và áo cùng cổ áo được thêu từ chỉ bạc mái tóc đen như mực đơn giản chỉ búi lại bởi một cây châm. Khuôn mặt kia tựa như yêu nghiệt trắng như ngọc gần như trong suốt giống bị binh, lại vì ánh mặt trời, khiến cho người hắn phủ thêm một lớp ánh sáng vàng óng ánh đem sự âm u lãnh đạm của hắn phiêu tán chi một chút. Lại nhìn đôi mắt phượng thâm thúy như hàn đàm ngàn năm, hẹp dài như đao đẹp như điêu khắc Đôi mắt kia trong đến thấy đáy lại bị cô ánh sáng lóng lánh che lại khiến cho người khác chẳng thể nào nhìn thấu Cũng khiến cho ai thầm nhìn trộm không dám tiếp tục thăm dò chỉ cần không cẩn thận một chút liền bị đôi mắt này hút hồn Bị chủ nhân của đôi mắt này nhìn thấu tâm can Rõ ràng là một nam tử yêu nghiệt lại một thân quần áo trắng như tuyết Nhưng mà thân tuyết trắng này vừa vặn làm dung mạo hắn càng thêm nổi bật tựa như trời sinh ra màu trắng chính bởi vì hắn đợi đến khi những người khác nhìn thấy phượng thương biểu tình cũng không khá hơn long trạch vũ nhi là mấy ngay cả nhóm phi tần bên cạnh long trạch vũ lúc này cũng má đỏ hồng hồng giống như gặp được mối tình đầu tiên ẩn ẩn liếc mắt đưa tình với phượng thương yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt mộ dung thất thất thầm cảm thán trong lòng. May mắn trước đây nàng đã từng xem qua tranh họa Phượng Thương, hơn nữa lý trí có thể mạnh mẽ tự động kiềm chế, bằng không nếu bày ra bộ dáng nhìn Mỹ Nam đến chảy nước miếng như đám người này, chỉ sợ sẽ bị Phượng Thương cười đến rộng răng. Tuy rằng Phượng Thương đã sớm quen với việc người khác mê đắm nhìn mình, nhưng mà bị đám nữ nhân như sói như hổ nhìn mình chằm chằm, khó có thể không giận mày khẽ nhách. Mà cái nhân này này cũng thập phần hoàn mỹ, thanh âm hốt khí liền liên tục vang lên. Coi đủ rồi. Đợi đến khi thanh âm thê lương của Phượng Thương khiến mọi người tê nhức lỗ tai, bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Đám công nữ thái giám không có công lực ôm đôi tai đau nhức, chậu rửa tay cùng bầu rượu đang cầm đều rơi xuống đất, vỡ tan dưới đất một loạt tiếng loảng xoảng vang lên. Chương 44: Công chúa háo sắc hối hận, nhìn không ra yêu nghiệt này đã luyện công phu, bộ dung thất thất cúi đầu xuống, mỉm cười. Lúc nãy trước khi Phượng Thương mở miệng, lỗ tai của nàng đã bị bàn tay to của hắn che lại, sợ âm thanh của mình sẽ làm đau nàng, xem ra hắn không hề nhìn thấu con người mình, nhưng thật ra thực tốt lắm. Khụ khụ, lòng Trạch Vũ xấu hổ ho khan, toàn bộ cung điện bởi vì Phượng Thương mà trở nên hỗn loạn, cung nữ cùng thái giám kia biết mình đã làm sai, lập tức quỳ xuống mặt đất, sợ tới mức lạnh run. Lùi xuống, lùi xuống. Lòng trạch vũ không trách phạt bọn họ tuy rằng đám người này đã làm mất thể diện của hắn Nhưng mà hắn cùng những người đó cũng chẳng khác gì nhau Đều bị gương mặt người kia hấp dẫn thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu nữa Lúc này mọi người mới chú ý tới nữ từ bên người phượng thương Trong lúc nhất thời mọi người đều không nhận ra đây là mộ dung thất thất Ngay cả mộ dung thái cũng không nhận ra đó nữ nhi của mình Nội tâm không hiểu sao lại vô cùng buồn bực nữ từ này là ai Chẳng lẽ phượng thương muốn từ hôn Muốn kết hôn với vị gia nhân này, thấy mình trở thành tiêu điểm, mộ dung thất thất chuẩn bị cúi xuống hành lễ với hoàng thượng, hoàng hậu đang ngồi ở trên, lại bị phượng thương kéo tay, không cho nàng quỳ xuống. Người của hắn, vì sao phải khúng núng đối với người khác? Hắn không cho, khanh khanh, vị trí chúng ta ở chỗ này. Phượng thương ôn nhu nắm tay mộ dung thất thất đi vào vị trí đã được định sẵn, ngồi xuống, dơ tay nhấc chân đều tao nhã như vậy, cao quý như vậy. Làm cho các nữ nhân hâm mộ đến đỏ con mắt đều thầm đoán trong lòng rốt cuộc vị nữ nhân này là ai có phúc gì mà có thể làm người đứng bên cạnh nam tử này Không ngờ người nhận ra mộ dung thất thất đầu tiên chính là mộ dung tuyết liên Dù sao cũng là hoàng quý phi của một nước tuy rằng phượng thương rất hấp dẫn người Nhưng nàng biết người mà mình sẽ dựa vào là nam nhân bên cạnh nàng cho nên lập tức thu tâm nhìn đến nữ từ bên người phượng thương Bộ dáng kia cùng với mộ dung thất thất trong trí nhớ nàng có chút tương tự, nhưng mộ dung tuyết liên lại không dám xác định. "Tang muội muội," mộ dung tuyết liên thử gọi một tiếng. "Đại tỷ hào," mộ dung thất thất ngẩng đầu cười, rốt cục nhìn thấy tỷ tỷ cùng mẹ với mình, chỉ là thời điểm nhìn thấy mộ dung tuyết liên, mộ dung thất thất có chút kinh ngạc. Ngũ quan mộ dung tuyết liên mềm mại đáng yêu, mặt trắng nõn, mi liễu diệp, mắt hạnh nhân, môi anh đào trời sinh một cỗ mỹ thái, tựa hồ nàng là trong tranh bước ra, là một mỹ nhân nũng nịu. Nhưng mà là tỷ muội thân sinh, vì sao dung mạo của nàng cùng mộ dung tuyết liên lại khác xa đến như vậy? Nhìn đến mộ dung tuyết liên có thể nhận bóng dáng mộ dung thái ở đâu đó, ngay cả những người khác trong tướng phủ lớn lên cũng giống mộ dung thái, nhưng mà trên người chính mình một chút cũng chẳng hề giống, hay là bộ dạng của mình giống Lý Thu Thủy. Chỉ là Lý Thu Thủy sau khi sinh nàng ra liền vào Phật đường, muốn thấy mặt nàng còn khó hơn là lên trời. Một dấu chấm hỏi nho nhỏ xuất hiện trong lòng mộ dung thất thất ngươi là Mộ Dung Thất Thất, hiện tại đến phiên Long Trạch Vũ Nhi kinh ngạc, trong mắt nàng tràn đầy vẻ bất khả tư nghị, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất một thân xinh đẹp, ánh mắt Long Trạch Vũ Nhi từ kinh ngạc chậm rãi chuyển thành cưu hận. Long Trạch Vũ Nhi lớn tiếng kêu lên, khiến cho càng nhiều người chú ý tới Mộ Dung Thất Thất, nhìn thấy một thân trang phục và phục sức mà nàng khoác trên người, mọi người không thể không cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa. Chuyện Long Trạch Vũ Nhi muốn Kim Lũ Y của Phượng Thương đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành, mọi người ngồi đây đều biết chuyện ấy. Hiện tại nhìn thấy quần áo trên người mộ dung thất thất các nữ nhân đều kinh hô. Nguyên bản ngũ quan bình thản vô kỳ như mộ dung thất thất lại được bộ quần áo này phụ trợ dường như biến thành thiên tiên nhân, hiệu quả như vậy ai mà không muốn chứ. Có phải là Kim Lũ Y? Thật xinh đẹp, trời ạ, khi trở về ta cũng phải đi tuyệt sắc phường đặt hàng mới được. Lão ra, người mau cho người mua cho ta. Đủ loại thanh âm rơi vào trong tai mộ dung thất thất, khiến lòng nàng mau chóng nở hoa. Xem ra lấy kim lũ y đưa cho phượng thương là chính xác, trải qua sự thiên truyền ngày hôm nay, tuyệt sắc phượng ở Tây Kỳ Quốc nhất định sẽ khởi đầu tốt đẹp, đến lúc đó chỉ sợ còn có không đếm được số vàng bạc chui vào túi mình a. Ánh mắt các nữ nhân từ trên người mộ dung thất thất lại tới hoa thu trên đầu nàng, mộ dung thất thất thậm chí còn cảm nhận được sự hâm mộ cùng ghen tị cùng oán hận phóng về phía mình, ngay cả hoàng hậu đoan mộc tình cũng bị bộ hoa thu hoa lệ kia hấp dẫn, không nhịn được mở miệng hỏi đây không phải là quang hoa công tử mới làng. Mắt mộ dung thất thất nhìn phượng thương, chờ hắn gật đầu, mới trả lời đoan mộc tình, hồi hoàng hậu nương nương, hoa thu là do thông bảo trai ở Bắc Chu Quốc bán, là vương gia mua sau đó tặng cho ta thời điểm nói ra lời này trên mặt mộ dung thất thất xuất hiện chút hồng hồng khiến cho người ta nghĩ là nàng đang ngượng ngùng cũng làm cho người ta kinh ngạc bởi phượng thương thế mà lại để ý đến mộ dung thất thất. bất quá lời của mộ dung thất thất khơi dậy càng nhiều ánh mắt ai oán chán ghét hướng tới long trạch vũ nhi. nếu không phải do nàng quang hoa công tử như thế nào lại đem thông bảo trai rời tới đến bắc chu quốc về sau trang sức tuyệt vời như thế này nếu muốn mua còn phải trả tiền phí vận chuyển chắc trở kèm theo thuế bắc chu quốc đặt ra. Đều là này do công chúa không hiểu chuyện làm ra. Nhận thấy đi khí của đám nữ nhân đối với mình, Long Trạch Vũ Nhi hung hăng quét mắt một vòng, khiến cho những người đó phải cúi đầu, mà khi ánh mắt nàng cùng Mộ Dung Thất Thất chạm vào nhau, Long Trạch Vũ Nhi tinh tường thấy được trong mắt Mộ Dung Thất Thất đầy ý cười nhạo còn có khiêu khích. Đúng, chính là khiêu khích, trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên rõ rõ ràng ràng sự khiêu khích nồng đậm. Long Trạch Vũ Nhi gắt gao nắm lấy ống tay áo, tức giận nghiến răng. Đúng vậy, nàng hối hận Nếu sớm biết Phượng Thương là nhân vật như vậy, nàng cái gì cũng sẽ không tin vào lời đồn mà lầm lỡ chung thân đại sự của mình. Giờ phút này, lòng trạch Vũ Nhi đã sớm đem những lời đoan mộc tình vẫn thường dặn dò để lại phía sau, cũng đem Bạch Mục Phi cùng thân phận con dâu Bạch Phủ tương lai, mà trước kia nàng theo đuổi, đều vứt đi hết. Trong mắt nàng giờ chỉ có Phượng Thương, còn có Kim Lũ Y cùng bộ hoa thu hoa lệ lóa mắt kia. Tất cả phải là của nàng. Vô luận là Phượng Thương phong hoa tuyệt đại. Hay là cái khác nguyên bản đều là của nàng Vì sao hiện tại tất cả đều thuộc về phế vật kia Thật không công bằng Toàn bộ đầu óc long trạch vũ nhi bị ý niệm như vậy tràn ngập che lấp nàng nghĩ rằng Những thứ mộ dung thất thất sở hữu đều do sai sót Chính nàng đoạt hết thảy những thứ nguyên bản thuộc về mình Phượng thương ôn nhu tươi cười Nụ cười này hẳn phải thuộc về long trạch vũ nhi nàng Nhưng mộ dung thất thất lại làm cư chiếm thức xào chim gái cướp tổ chim khách cướp đi thứ nàng thích đối với biểu tình âm u bất định trên mặt long trạch vũ nhi cùng với ánh mắt ôm nỗi hận cùng tràn ngập ý muốn đoạt lấy kia mộ dung thất thất vô cùng quen thuộc xem ra hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy bất quá lâu rồi cũng chưa gặp chuyện gì thú vị như vậy hơn nữa chính mình cũng chịu oan ức nhẫn nhục thật lâu giờ rất thích hợp để phản kích lại lại nói tiếp có người còn thiếu nợ nàng trước khi rời đi tây kỳ quốc cũng nên đòi lại nghĩ như vậy mộ dung thất thất lộ ra một nụ cười mê huyến Nụ cười trên khóe miệng của mộ dung thất thất trực tiếp bị long Trạch vũ nhi quy thành trào phúng cũng hoàn toàn khiến thứ gọi là lý trí toàn bộ bị cuốn sạch khỏi đầu nàng. Không được thứ thuộc về nàng, nàng muốn cướp trở lại. Mộ dung thất thất dựa vào cái gì mà chiếm tiện nghi? Nàng so với mộ dung thất thất cao quý hơn, so với nàng ta xinh đẹp hơn, chỗ nào đều so với nàng ta đều hoàn hảo hơn, dựa vào cái gì thứ nguyên bản thuộc về chính mình, lại chắp tay dâng tặng cho mộ dung thất thất. Trường 45, Công chúa Nam Phượng Quốc Minh Nguyệt Hinh Khi lòng trạch vũ nhi vừa đứng lên, định chỉ vào mặt mộ dung thất thất mà gây chuyện một tiếng công chúa Nam Phượng Quốc đến. Đánh vỡ hành động của nàng. Nam Phượng Quốc có ý kết giao cùng Tây Kỳ, là chuyện khiến không ít người bàn tán dạo gần đây. Về phần công chúa của Nam Phượng Quốc Minh Nguyệt Hinh, nghe nói nàng là nữ nhi của Hoàng Quý Phi Hạ Lan Mẫn, là vị công chúa được sủng ái nhất. Hiện tại, Minh Nguyệt Hinh đến Tây Kỳ, hướng về vị trí Tĩnh Vương phi, khiến cho sắc mặt đám người quyền quý ở nơi đây có chút biến đổi, nhất là Đoan Mộc Tình, Mộ Dung Tuyết Liên cùng Mộ Dung Tâm Liên, ba người đều là nhân vật không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi chuyện này, tất nhiên sắc mặt chẳng thể nào tốt. Nếu Long Trẻ Cảnh Thiên cùng Minh Nguyệt Hinh kết nghĩa vợ chồng, vậy nghĩa là sau này Long Trẻ Cảnh Thiên sẽ con nam phượng quốc chống lưng, chuyện này đối với sự kỳ vọng của Hoàng hậu và Mộ Dung Tuyết Liên về đứa nhỏ trong bụng họ không phải là chuyện tốt. Mà Minh Nguyệt Hinh là công chúa của một nước mộng làm vương phi của mộ dung tâm liên cũng sẽ đổ vỡ. Trong lúc nhất thời, một cỗ sóng ngầm lưu truyền trong tâm các nàng, mặc kệ điểm xuất phát của họ điều gì, mục đích cũng đều như nhau, đều không muốn để Minh Nguyệt Hinh làm tĩnh vương phi. Khi ba người còn đang suy thư xem nên ứng phó chuyện này như thế nào, Minh Nguyệt Hinh đã chậm rãi đi vào trong điện. Xa xa, một thân ảnh màu trắng lọt vào mắt mọi người, bộ bài thi kia như mộng như ảo, khiến cho thiếu nữ này trở nên siêu trần thoát tục. Mà tóc nàng ta chia làm hai búi, bộ chân châu trang sức trên đầu, vừa nhìn liền biết được làm từ tay thợ nổi tiếng. Người càng đến gần, một đám có mặt nơi đây không khỏi cảm thán, nam phượng quốc thực may mắn thế nhưng có thể tạo ra một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy. Hình nhi tham kiến hoàng đế bá bá. Minh Nguyệt Hinh mở miệng, yểu điệu gọi, đặc biệt là tiếng bá bá kia, mang theo ý làm nũng của tiểu nữ nhân, khiến người nghe không nhịn được ngứ ngứa tựa như cảm giác bị cỏ đuôi chó chạm vào, đúng là một bó vật. Ha ha, mau mau ngồi xuống. Long Trạch Vũ nở nụ cười, không có nam nhân nào có thể kháng cự được nữ nhân yêu kiều nhu thuận, mặc dù mỹ nhân này đáng tuổi cháu mình, lần trước khi chậm thấy ngươi, ngươi mới 4, 5 tuổi, thoáng đã qua 10 năm, ngươi cũng đã trở thành một đại cô nương. Khiến chậm không nhịn được mà thấy mình già hoàng đế bá bá người già đâu mà già người vẫn như năm đó anh tuấn tiêu sái sau khi minh nguyệt hinh ngồi xuống liền vuốt bông ngựa long trạch vũ long trạch vũ nghe vậy mặt mày hớn hở mà đoan mộc tình cùng mộ dung tuyết liên ngồi cạnh hắn toàn thân đều nổi da gà thật chứ người không được lừa trỡ mà hoàng đế bá bá hinh nhi chưa bao giờ nói dối thật đấy Khi Minh Nguyệt Hình nói chuyện, hạt chân châu to cỡ ngón tay cái trên chán nàng lắc lắc tôn lên khuôn mặt khiến người người động lòng, khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được xuân tâm nhộn nhạo. Đáng tiếc mộ dung thất thất thầm than trong lòng. xiêm y cùng trang sức trên người Minh Nguyệt Thịnh đều từ tay nàng mà ra, bộ áo trắng kia rõ ràng rất thanh cao phiêu giật chân châu cũng thanh lịch cao quý, ở trên người Minh Nguyệt Hình lại hiện ra tia tục khí thật sự quá uổng, quá lãng phí. Bất quá dù sao cũng là người mẫu sống, ít nhất có thể khiến thanh danh của thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường càng thêm vang dội, tiền kiếm được cũng càng nhiều, như vậy còn tạm được. Minh Nguyệt Hình tiếp tục xem như xung quanh không có ai mà xô nịnh long trạch vũ. Cảm thấy yến hội này có chút nhàm chán, mộ dung thất thất rớt khoát cúi đầu, đưa tay cầm bình rượu lên thưởng thức. Ngày thường mình đều dùng chén rượu, chưa từng như hôm nay, dùng đến bình rượu. Bất quá, bình rượu mà Phượng Thương chuẩn bị cũng thật tinh xảo, là kim tương ngọc giá trị xa xỉ, rất hợp với thân phận của hắn. Phượng Thương đối với Minh Nguyệt Hình không có chút hứng thú, đối với chuyện Nam Phượng Quốc cùng Tây Kỳ hợp tác cũng không hứng thú, điều khiến hắn thấy hứng thú chính là vị tiểu vương phi bên cạnh mình. Khi mộ dung thất thất ngắm nghĩa bình rượu, Phượng Thương cũng đưa mắt ngắm nàng khiến cho phượng thương kinh ngạc chính là mộ dung thất thất tuy rằng có dung mạo bình thường nhưng đôi tay trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh tựa như một tác phẩm điêu khắc trắng như sứ, mềm mịn như lụa, mười đầu ngón tay nhọn nhọn như măng mọc sau mưa, ngay cả móng tay cái cũng thực sinh sắn đáng yêu cộng thêm một tầng phấn mỏng phủ quanh hồng hồng trắng trắng nhìn càng thêm xinh đẹp khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cầm lên vuốt ve âu yếm. lúc nãy khi mộ dung thất thất còn say ngủ trên xe ngựa hai tay giấu trong áo phượng thương không hề thấy được mà khi nắm tay nàng cũng chỉ cảm thấy đó là một đôi tay nhỏ bé vô cùng mềm mại cũng không có nhìn kỹ đến giờ vừa thấy lại khiến hắn yêu thích không dứt được hận không thể mỗi ngày đều cầm trong tay mình mà hào hào thưởng thức nhận thấy phượng thương nhìn chằm chằm đôi tay của mình bộ dung thất thất lẳng lặng từ từ đưa tay giấu vào tay áo tên nam lân vương này không phải có sở thích gì đó biến thái chứ. Tỉ như từng có người nghiện chân, nổi hứng sai người cắt hết chân đám hạ nhân Xếp thành một tòa tháp trên đỉnh tháp là đôi chân ngọc của tiểu thiếp hắn yêu thích nhất Nếu Phượng Thương đam mê tay người thích thu thập tay để xếp thành một tòa tháp Cảnh tượng kia thật sự rất quái dị Động tác nhỏ của mộ dung thất thất khiến Phượng Thương ngẩn ra, sau đó lại cười Nhìn gần như vậy nên vị tiểu vương phi này mới thẹn thùng Vậy đến lúc động phòng hoa trúc có lẽ nàng sẽ đem đầu chui vào trong ngực luôn đi Nhưng mà, đôi tay xinh đẹp như thế, vì sao khuôn mặt lại bình thường đến vậy, trừ bỏ đôi con ngươi lanh lợi kia? Hay là trên người nàng có bí mật gì đó, lẽ nào đeo mặt nạ ra người? Nếu thực như vậy, Phượng Ngọc đã hầu hạ mộ dung thất thất lâu thế át sẽ biết được, vì sao đến nàng cũng không nhận ra à. Ý nghĩ trong đầu hai người hoàn toàn trái ngược, càng nghĩ càng ngơ ngẩn, chỉ có hai đương sự không hề phát hiện ra điều đó mà Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất tương tác với nhau, rơi vào trong mắt người khác, lại thành hai người tình chàng ý thiếp trao đổi qua tâm. Hừ, Long Trạch Vũ Nhi đem bình rượu đặt mạnh xuống bàn, tạo nên một tiếng vang thật lớn, khiến Minh Nguyệt Hinh ngừng vuốt mông ngựa, cũng khiến Mộ Dung Thất Thất hoàn hồn. Nhìn theo ánh mắt của Long Trạch Vũ Nhi, Minh Nguyệt Hinh liền thấy Phượng Thương chỉ cần liếc mắt một cái, Minh Nguyệt Hinh cảm giác mình dường như gần ngừng thở. Trời ạ, Thiên hạ thế mà có nam nhân xuất sắc đến cỡ vậy, sao hôm nay nàng mới thấy cơ chứ? Lúc trước Minh Nguyệt Hinh từng đưa mắt nhìn trộm long trạch cảnh thiên, đối với vị hôn phu mà mẫu phi an bài, Minh Nguyệt Hinh thấy rất vừa lòng, hơn nữa, mẫu phi còn nói, nếu mình lên làm tĩnh vương phi, nhất định nàng sẽ giúp mình trở thành thái tử phi, giúp mình sau này có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy phượng thương, nội tâm Nguyệt Hinh liền sáng tỏ, long trạch vũ thiên kia thật chẳng ra gì. Minh Nguyệt Hình cảm thấy tim mình đập nhanh thật nhanh, máu trong người cũng vọt lên trên mặt nóng như lửa đốt quá mức nóng rồi. Từng nghe nói, Nam Lân Vương Phượng Thương cũng đến Tây Kỳ, chẳng lẽ người nọ là Phượng Thương sao? Vì sao lại khác xa lời đồn đến thế? Lúc nãy là Long Trạch Vũ Nhi, bây giờ lại thêm Minh Nguyệt Hình, xem ra tướng công tương lai của mình thực thu ong hấp bướm, bộ dung thất thất thầm nghĩ trong lòng. Khanh Khanh, đang suy nghĩ gì vậy? Phượng thương vươn tay níu lấy đôi tay giấu dưới tay áo của nàng thật rất xinh xắn, ngón tay còn không dài đến một nửa ngón tay hắn. Vương ra tất cả mọi người đang nhìn. Động tác của hắn vô cùng thân thiết, khiến mộ dung thất thất có chút khó thích ứng, nhưng ở trước mặt nhiều người, nàng lại không tiện phản kháng, đành phải làm bộ thẹn thùng, như muốn đưa tay rút về, lại bị phượng thương cầm lấy. Đôi tay của khanh khanh thật đẹp. Lời này thốt ra từ miệng phượng thương, khiến mộ dung thất thất càng thêm khẳng định rằng hắn mê luyến tay người